Lâm Phạm và Tân Phong cứ thế trò chuyện Như là đôi bạn thân thiết từ lâu lắm rồi vậy Lâm Hinh, Đồ đệ này của huynh thiên tư không cao lắm Sau này muốn có thành tựu Thì sợ là phải ăn không ít khổ sở Tân Phong nói Không sao, từ từ sẽ tới Chuyện sau này không ai nói chính xác được Lâm Phạm cười nói Chỉ cần có chức nhập vụ dạy dỗ, Hắn tin tưởng có thể bồi dưỡng tiểu đồ đệ này Trở thành tuyệt thế thiên kiều Lâm Hinh, Đây là thương thiên kiếm Công pháp này là sư phụ ta lấy được từ trong một di tích cổ, không cần tư chất quá cao, còn lại thích hợp với tiểu sư điện Giáp phút này Tân Phong lấy ra một quyển sách ngọc, ở phía trên phủ kín chữ viết hình vẽ. Phong huynh, cái này là không thể được. Thương Thiên kiếm là công pháp của Lương trưởng lão, huynh tặng cho đồ đệ của ta, thế này là không thích hợp lắm. Lâm Phàm cũng kinh ngạc trước hành động của Tân Phong. Hắn không ngờ Tân Phong lại lấy Thương Thiên kiếm tặng cho tiểu đồ đệ của mình. Lâm huynh Nếu Huynh thực sự coi ta là bằng hữu Thì đừng nói một chữ không Tân Phong nhìn Lâm Phạm nói Lâm Phạm cuối cùng gặt rượt đầu Đã lấy cuốn sách ngọc Chị Kiều Còn không mau tạ ơn sư thúc đi Lâm Phạm nói Thái chị Kiều cũng không biết Là sách ngọc là cái gì Nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời của sư phụ Ban đầu Lâm Phạm cũng không biết cuốn sách này Có ý nghĩa như thế nào Nhưng trong tích tắc Chạm tới nó Hắn lập tức rõ ràng Thương Thiên Kiếm Thuộc về công pháp thiên giai cao cấp, hơn nữa không chỉ là một môn công pháp mà còn là một môn tâm pháp, có giá trị còn hơn cả vô tướng thiên mạng và kim ý. Thường thiên kiếm có thể xem như là tuyệt thế chân bảo, nếu bị truyền ra ngoài, có lẽ sẽ bị người khác tranh đoạt, Tới đầu rơi máu chảy. Thế nhưng Tần Phong lại không chút do dự đem tặng cho mình, khiến cho Lâm Phạm không thể không bội phục. Lâm Huynh, Huynh cũng đừng nghĩ ta cao thượng như vậy, Thường thiên kiếm này là công pháp vô thượng đương nhiên không thể tùy tiện cho người khác nhưng ta thực sự là coi huynh là bằng hữu tân phong nhẹ giọng nói đúng chúng ta là bằng hữu lâm phàm gật đầu sau đó lấy từ túi chứa đồ ra mấy viên đan dược ta không có đồ gì quý giá đại phẩm ca này là tác phẩm đỉnh cao của ta mặc dù không có công hiệu kinh thiên gì nhưng rất có tác dụng nếu dùng khi tâm cảnh không thông tốt tân phong cười thu đít đan dược Lương dịch sơ và vô nhai Nhìn thấy các đệ tử nói chuyện với nhau thật là vui vẻ Thì cũng rất vui mừng Vô nhai huynh Tình cảnh như thế này không phải là chúng ta luôn chờ mong sao Lương diệt sơ cười nói Đúng vậy Vô nhai cũng cảm thán hey, Cũng không biết chúng ta còn sống được bao nhiêu năm Từ khi huyền hoàng giới chia làm hai Thì cũng không ai đột phá lên cảnh giới cao hơn đại thiên vị viên mãn nữa Cuối cùng cũng chỉ có thể lặng lặng chờ chết Lương dịch sơ cảm thán Ai đã không muốn bước đến con đường vĩnh hằng, thế nhưng hiện giờ huyền hoàng giới đã không có vĩnh hằng. Chúng ta dừng ở đại thiên vị viên mãn đã thật lâu, ta cũng luôn cùng tông chủ và các trưởng lão tìm kiếm các chân tướng, việc tại sao năm đó chí tôn kia phải chơi huyền hoàng giới thành hai, đoạn tuyệt con đường vĩnh hằng. Vô này huynh, quên đi, không nói mấy thứ đó nữa. Hôm nay tâm tình không tồi, chúng ta cũng nhiều năm không có uống cùng nhau rồi, lần này xem ai ngã xuống đất trước. Lương Dịch Sơ xua tay nói Được Ngày hôm sau Ánh bình minh dâng lên Ngày trước đối vào Thánh Tông Có một đám người đang đứng Lương Dịch Sơ vung tay Một chiếc chiến thuyền Chui ra từ trong ống tay áo quán Sau đó càng lúc càng lớn Lặng lặng trôi nổi ở trong không khí Lâm Huynh Chúng ta phải về Về sau coi có cơ hội Chúng ta tái tụ Tần phòng được trước mặt Lâm Phạm nói, Được Một đường bình an chậm nhất là ba năm chúng ta gặp lại ta chỉ sợ chưa đến ba năm ta đã tới thăm Huỳnh ấy chưa lâm phàm cười nói sư thúc hẹn gặp lại thái chỉ kiều đứng cạnh lâm phàm vẫy vẫy tay tạm biệt tân phong tân phong thoa đầu tái chỉ kiều cuối cùng nhìn sang lâm phàm mà mỉm cười vô nhai huynh ba năm sau gặp ở cửu tiêu tông lâm dịch sơ lưu liên nói được vô nhai gật gật đầu Lâm Huynh, cáo tử. Giờ khác này Tân Phong ôm quyền nói, sau đó bay theo sau lão sư lên chiến thuyền. Lâm Phạm nhìn chiến thuyền khổng đồ kia, vậy vẫy tay. Sau khi Kiều Tiêu Tông rời đi, Thánh Tông đã khôi phục bộ dáng ban đầu. Lâm Phạm được danh hiệu Thiên Kiêu mạnh nhất lần này, nhưng cũng không có đãi ngộ đặc biệt nào cả, khiến hắn đấm ngực kêu than mãi. Có mấy lần này, kết được một bằng hữu không tệ là Tân Phong. Trong phòng, Lâm Phạm chuẩn bị học hai môn công pháp tân phong tặng, rồi truyền lại cho đồ đệ của mình. Đinh, phát hiện công pháp thiên giai cao cấp Thương Thiên Kiếm, học tập hay không? Học tập. Đinh, chúc mừng học được Thương Thiên Kiếm cấp bậc một. Lâm Phạm ngưng thần, không khí xung quanh chật phát sinh dao động, xuất hiện những gợn khí như gợn sóng nước. Kiếm ý, đây là kiếm ý của Thương Thiên Kiếm. Lâm Phạm có thể cảm nhận được cố uy thế này. Đồng thời cảm thụ được công pháp kiếm ý của mình Cũng phát sinh biến hóa Giống như bị kiếm ý của thương thiên kiếm hấp dẫn Ngay một khắc này Một thanh trường kiếm do kiếm ý ngưng tụ thành Lặng lặng trôi nổi sau lưng Lâm Phạm Lâm Phạm thử một chút Vùng ngón tay về trước Thanh trường kiếm này lập tức phóng theo hương hắn muốn Tiếp đến hắn gọi trường kiếm về Sau đó nắm trong tay Cảm giác thực quá dị Thanh trường kiếm hình thành từ kiếm ý này Giống như là thực thể Có thể nắm lấy nhưng không chút sức nặng nào đồng thời tỏa ra kiếm ý nhàn nhạt, nhạt. Lâm Phạm có ý tưởng muốn dung hợp thường thiên kiếm với công pháp kiếm ý, thế nhưng nghĩ một lúc, cảm thấy chưa thăm dò rõ ràng, Lâm Phạm cũng không dám bạo hiểm. Về quyển công pháp còn lại, Lâm Phạm cảm thấy nó không có chỗ nào lợi với mình, bởi tác dụng duy nhất của nó là kích phát huyết mạch của hung thú, nhưng cũng không rõ kích thích tới giới hạn nào. Khi Lâm Phạm đi từ trong nhà ra, nhìn ngắm vầng mặt trời đỏ rực đang dần lần khuất ở trốn chân trời, thì trong lòng có ý tưởng mới. Có lẽ cũng đã tới thời điểm đi ra ngoài một chuyến Tình huống hiện giờ Tăng tu vi của bản thân là quan trọng nhất Mà cách nhanh nhất chính là Ra ngoài giết quái Mấy ngày sau Trên vùng trời cách Thánh Tông càng ngàn dặm Một chiếc chiến thuyền khổng lồ Đang ngược gió lên lỏi qua những đám mây Đại tử Cửu Tiêu Tông đã chạy được một nửa lộ trình Chỉ mấy ngày nữa là về đến Cửu Tiêu Tông Phong Nhi Con tặng thương thiên kiếm cho tiểu tử đó sao Lương Dịch Sơ nhìn đồ đệ của mình Trong lòng cảm giác lạ lạ Không tin nổi đồ đệ từ nhỏ đã ở cùng mình Lại có lúc hòa nhã như lần này Vâng thưa lão sư Còn không được sự đồng ý của người Đã tặng thương thiên kiếm cho hắn Kính xin lão sư nguôi giận. Tần phòng cúi đầu nói Không sao công pháp thôi mà Cho cũng tốt Lương Dịch Sơ khoát tay áo Cũng không có để ý Chẳng qua càng tới gần địa bàn Cửu tiêu tông Thì Lương Dịch Sơ càng có chút dối lần này về mình nên nói như thế nào đây. Vốn chuyến đi này mang theo niềm hy vọng cho toàn bộ tông môn, sẽ là xếp trên thánh tông, giành vị trí thiên kiêu mạnh nhất, nhưng giờ lại thua, hơn nữa thua còn tâm phục khẩu phục, quả là quả thực trở về không biết nói làm sao. Đang ngẫm nghĩ, Lương dịch sơ chợt biến sắc, phất tay một cái khiến cả chiến thuyền ngừng lại. "Lão sư, có chuyện gì vậy?" Tần Phong thấy mặt lão sư nghiêm lại, thì nghi ngờ hỏi. Nơi này có vấn đề Lương Dịch Sơ lập tức đi tới cạnh thuyền Sau đó ngưng thần nhìn xuyên qua tầng tầng mây trắng xuống bên dưới Đại Tự Cửu tiêu tông thấy thế thì rất tò mò Cùng tiến lên bên mạng thuyền Để nhìn theo hướng của Lương Lão Sư Hùng sát khí thật nồng đậm Ban nãy chiến trường đang chạy Không có cảm giác gì Nhưng giờ bọn họ lập tức cảm nhận được Một luồng khí hung ác lăng lệ từ mặt đất bốc lên Tràn ngập cả một khoảng trời Lạ thật Sao lúc đi lại không thấy thế Lương Dịch Sơ rất ngờ nghi hoặc Các người ở chỗ này chờ ta Ta đi xuống xem một chút Lương Dịch Sơ nói xong Bèn phóng người ra ngoài thuyền Rồi dần dần hạ xuống Càng đến gần mặt đất Sắc mặt Lương Dịch Sơ càng ngưng trọng Luồng khí hung sát này Thực sự là quá nồng Thậm chí muốn hóa thành thể lòng Đây là một thôn trang Lương Dịch Sơ vừa đặt chân lên mặt đất Thì lập tức cảnh giác đề phòng. Mặt đất vốn phải là màu vàng khô Hiện giờ đã đen như mực Giống như là tới từ địa ngục vậy Lương Dịch Sơ theo cỗ khí tức kia mở đi Đi tới đến chỗ phát ra nó Thì mặt sừng xuất Một cái hố to sâu không thế đáy Vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi đây Từng luồng khí đen bốc lên mãnh diệt từ miệng hố Lương Dịch Sơ phất tay Một cơn gió thổi tới Làm những luồng khí đen kia tán đi Thế nhưng chỉ tích tắc sau Khí đen từ trong hốc lại càng thêm mãnh diệt lại bao phủ toàn bộ thôn trang. thật muốn nhìn, tới cùng là vật gì, dám ở chỗ này là hại người vô tội. lương dịch sơ hừ lại một tiếng, tiến vào trong hố sâu kia. lương dịch sơ có tu vi đại thiên vị viên mãn, ở đông linh châu này đã nằm trong top đỉnh, không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. theo tiến vào, vẻ mặt của lương dịch sơ càng ngày càng hưng trọng, càng đi xuống, hung sát khí càng đồng đậm hơn, thậm chí còn hình thành trường ảnh. Ngăn cản bất luận kẻ nào tiến vào Tới khi chạm tới đáy hố Lương Dịch Sơ cẩn thận đánh giá nơi này Nơi đây giống như là một cái lăng mộ Âm trầm, khủng bố Đây rốt cục là nơi nào Lương Dịch Sơ ra phút này Rất là nghi hoặc Lương Dịch Sơ nhìn xung quanh Tất cả đều là vách núi thẳng đứng, đen kịt Hắn có thể tự tin nói mình biết tất cả nơi hiểm địa Ở Đông Linh Châu Thế nhưng lại chưa từng biết đến nơi nào có chỗ giống như thế này vào lúc đó một chàng tiếng cười âm trầm truyền tới từ bốn phương tám hướng xuất hiện đi lương dịch sơ hơi lại một tiếng toàn thân hiện ra kim quang chiếu rọi toàn bộ không gian trong lăng mộ ngay một khắc lăng mộ sáng lên giọng nói âm trầm lại như băng kia lại truyền tới như là âm thanh của ác ma làm cho người ta run như cầy giấy nhân loại yếu ớt một bàn tay toàn móng vuốt sắc nhọn không biết từ đâu mà tới Xuyên thấu tầng tầng hư không Đột nhiên xuất hiện trước mặt của Lương Dịch Sơ Chém Trong một sát na Lương Dịch Sơ kịp bọc phát khí tức Va chạm khiến cả thân hình hắn cùng bàn tay kia Đều lưu về phía sau Sau đó đứng vững lại, cảnh giác xung quanh Một chảo này vô thanh vô tức Làm cho Lương Dịch Sơ cực kỳ hoảng sợ Hắn có cảnh giới đại thiên vị viên mãn Xem như là đỉnh cao ở thời đại này Thế nhưng Nếu vừa rồi không phải là phản ứng nhanh Thì chỉ sợ là xong rồi Chợt khói đen từ bốn phương tam hướng Tụ lại Rồi hợp thành một thân ảnh Phía trước lương dịch sơ Thân ảnh ấy không rõ khuôn mặt Nhưng cao lớn dị thường Tàn ra một cỗ khí tức kinh khủng Bao trùm đến cả lăng mộ Người rốt cục là ai Lương dịch sơ quát đến Hắn chưa từng thấy quái vật nào như thế này Không còn sớm nữa Thân thể của ngươi ta muốn rồi Ngay một khắc này Một giọng âm u của bóng đen kia đã truyền tới Một cỗ khí thế không thể ngăn cản mãnh liệt ập tới Không tốt Lương dịch sơ kinh hại biến sắc Cái bóng đen này Tạo cho hắn áp lực quá lớn Tà ma như ngươi Ngày hôm nay phải chết Lương dịch sơ tuy không biết đây là vật gì Nhưng lại biết tuyệt đối không phải thứ tốt Khi tức quá mức tà ác Phản huyết Giờ khắc này Lương dịch sơ nổi giận gầm lên một tiếng Khi thế toàn thân đập tức tăng vọt Hào quang màu đỏ từ cơ thể quán mạnh mẽ bạo phát Thân hình mập lồn, bỗng run rẩy kịch liệt toàn thân phát ráng, khung xương phát ra tiếng rùng rắc rắc. Chưa một tích tắc sau, thân hình thấp bé của lương dịch sơ lại cao vỏ tên. Làn da nhăn nheo trên khuôn mặt già nua, giống như thầy mới, dần dần căng mịn trở lại, biến thành một bộ dáng tuổi trẻ. Đúng là sinh vật đoàn thọ nông cạn, vì kéo dài sinh mệnh mà phong ấn khi huyết lưu truyền, đem thân thể giao cho ta đi, cho người vĩnh hằng bất diệt Bóng đèn cười quái dị nói. Giờ khắc này, Lương Dịch Sơ mở mắt, khuôn mặt trẻ trung anh Tuấn tuần ra chiến ý vô cùng, đôi mắt như phóng ra ánh sáng. Yêu ta, chết đi cho ta! Lương Dịch Sơ lúc này đã khôi phục trạng thái đỉnh cao, mạnh mẽ bật lên không, tàn ra một cỗ khí tức vô cùng uy mãnh mà bao trùm cả đế bóng đèn. Bóng đèn này tạo cho Lương Dịch Sơ cảm giác rất nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy ở trong đời. Một khi đạt tới cảnh giới đại thiên vị viên mãn, nếu không thể đột phá như vậy cũng chỉ có thể chậm rãi chết ra. Lương dịch sơ vì kéo dài sinh mệnh bản thân cho nên đã phong ấn hơn nửa khí huyết trong cơ thể duy trì sinh lực mạnh hiện giờ gặp loại tà ma cường đại này Lương dịch sơ không dám chủ quan vội vàng phá phong ấn hồi phục thanh xuân chốc lát âm một tiếng giờ khắc này một luồng sáng cực mạnh bao trùm cả lăng mộ rồi lan tràn ra tới bên ngoài toàn bộ kiến trúc nơi đây rung lắc kịch liệt như là muốn sụp đổ phía bên ngoài trên chiến thuyền, đám người tân phong nhìn chăm chú vào tình huống phía dưới, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Bọn họ có thể cảm nhận cỗ khí tức mãnh liệt vừa nãy là của Lương Dịch Sơ, cũng không biết Lương trưởng lão đã gặp phải tình huống như thế nào, cũng phải bộc phát ra khí thế khủng khiếp như vậy. Ầm một tiếng, tiếng nổ liên hồi vang lên. Mặt đất bên dưới đột nhiên sụp xuống, cho bụi bốc lên quẩn quẩn. Trưởng lão sẽ không sao chứ? Một gã đệ tử Thiên Kiêu không khỏi khẩn trương hỏi. Tân Phong không đáp, ánh mắt nhìn trầm trầm phía dưới. Đúng vào lúc này, một thân ảnh từ dưới bay lên, để mày của Tân Phong giãn ra. Là trưởng lão. Các đệ tử khác thấy một người bay lên là Lương Dịch Sơ, thì kích động hồ. Lão sư, người không sao chứ? Tân Phong vội vàng tiến lên hỏi. Ừ, không có việc gì, chỉ là một chút tiền toán nhỏ mà thôi, nhưng xong rồi. Giờ phút này Lương Dịch Sơ đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu, thản nhiên nói. Lão sư Không có việc gì là tốt rồi tần Phong gật gật đầu Không khỏi thở vào một hơi Mà luồng hung khí sát bên dưới Cũng đã dần dần tiêu tán Trong mắt Tân Phong Hàn đặt vật nơi đó Đã bị lão sư tiêu diệt Hồi tông Lương Dịch Sơ phất tay Chiến thuyền tiếp tục đi về phía trước Thấy chuyện đã chấm dứt Các đệ tử thiên kiêu cũng không để tâm nữa Mà bận rộn đi làm việc riêng của mình Lương Dịch Sơ đứng ở mũi thuyền nhìn cái hố to theo thuyền nâng cao mà dần dần nhỏ lại rồi biến mất thì khẽ nhếch miệng cười trong hai tròng mắt lóe ra một tia khí đẹp thánh tông lâm phàm mỗi ngày đều bận rộn tăng đền tu vi nhưng vẫn nhận ra trương nhị cầu có chút là là xem ra trương nhị cầu đã bị ngọc lan gì đó của già già lam phong tổn thương không nhẹ rồi thái chỉ kiều bình thường đều thích đi già lam phong tìm các sư tỷ mà những khi ấy Trương Nhị Cầu cũng sẽ chủ động đi theo Với gia nghĩa bảo tiêu cho sư muội Thế nhưng hiện giờ Nhị Cầu lại không đi Để trì kiều đến một mình Tông chủ Đại tử có phát hiện gần đây Sư huynh có gì đó không ổn Phòng bất giác lên lên lút đút Thần thần bì bì nói Ta biết rồi Qua một thời gian ngắn nữa Ta sẽ mở một hội nghị Để thảo luận với các ngươi việc này Lâm Phạm lạnh nhạt nói Việc của Trương Nhị Cầu Cũng không phải là chỉ là chuyện của bản thân hắn mà còn là chuyện của toàn bộ tông từ trên xuống dưới như vậy kế hoạch thay đổi đương nhiên cũng cần mọi người về xuất lực mới được có điều kiện giờ lâm phàm còn có một chuyện quan trọng hơn phải làm đó chính là thiên vũ đi hay ở đến hôm nay thiên vũ đã dần dần khôi phục tu vi thiên tư cũng đã được bù lại toàn bộ cho nên lâm phàm không muốn chờ chờ nữa tiếp đó hắn sai trương nhị cầu để ngày mai gọi thiên vũ tới hôm sau thiên vũ sư đệ hiện giờ tu vi của ngươi đã khôi phục gần hết cũng để đi báo cho các sư huynh đệ trong tông sau đó trở lại nội môn được không lâm phàm ngồi bình thản nói thiên vũ hơi đổi sắc cuối cùng cúi đầu lâm sư thúc nói rất đúng tu vi của đã khôi phục gần như cũ là thời điểm trở về thế nhưng thiên vũ đã cảm giác có chút không bỏ được sư thúc đại tử không quay về nữa đại tử được tân sinh đều là do sư thúc ban tặng Đệ tử muốn ở lại chỗ này Thiên Vũ nói Chuyện này Lâm phàm lộ về mặt khó xử Sư đệ Ta cho rằng Người vẫn nên trở về đi Đám người chương nhị cầu đứng một bên Giờ cũng nhào nhào lên tiếng cầu xin Tông chủ đại nhân Kính xin người để Thiên Vũ ở lại chỗ này Cách đây không lâu Thiên Vũ sư đệ đã từng nói với bọn đệ tử rằng đại ấy muốn trở thành đệ tử vô danh phong Muốn làm sư đệ của chúng ta Kính xin Tông chủ thành toàn Lâm Phạm nhìn Thiên Vũ Lại nhìn Trương Nhị Cầu Cuối cùng bắt đắc dĩ thờ ra một tiếng Cũng được Nếu vậy thì ở lại đi Sau này ngươi là đệ tử thứ năm của Thánh Mà Tông Tạ ơn Tông Chủ Thành Toàn Thiên Vũ tươi cười nói Lâm Phạm cũng cười ở trong lòng Quả nhiên là đã, đã thành Lão sư Vậy con sẽ là sư tỷ có đúng không Thái Chị Kiều đem một cái túi nhỏ sau lưng Mong đợi hỏi Lâm Phạm cười lắc đầu không còn vẫn là sư muội vâng thái chỉ kêu phụng phiệu có chút hơi thất vọng không nghĩ mình vẫn chỉ là sư muội thôi lại một đêm trăng thanh gió mát trong một gian phòng kín được chiếu sáng bằng ánh đèn mờ ảo vài bóng người yên tĩnh tụ tập lại nơi đây nhỏ giọng bàn luận đại khái chuyện này thế nào có lẽ mọi người đều hiểu rồi trương nhị cầu là đại sư huynh của các người nhưng gần đây tinh thần ủ rũ Loại bệnh trạng này tuy là việc nhỏ Nhưng tiếp tục mà kéo dài Sợ đã sẽ thành việc lớn Cho nên hôm nay ta triệu tập các người tới đây Là vì một mục đích Đó là làm cho đại sư huynh của các người Khôi phục được bình thường Không cần khuôn mặt kinh thế nhân Mà chỉ phát ra khí chất thôi Đã động thiên hạ Lâm Phạm nhìn mọi người Rồi bình thản nói Diệt cùng kỳ Thiên vũ Phòng bất giác ba người gật đầu Trong lòng đều có chút ngưng trọng Đây không phải là một chuyện nhỏ Mà là một đại sự. Đại sư huynh trương nhị cầu gần đây ra sao? Bọn hắn đều thấy rõ. Tuy đại sư huynh luôn tỏ vẻ bình thường, nhưng thi thoảng lại ngẩn người, tinh thần hoảng hốt. Bọn hắn mặc dù chưa trải qua việc bị nữ tử mình thích cự tuyệt, nhưng cũng có thể từ trên người trương nhị cầu cảm nhận được sự thống khổ khi bị cự tuyệt. Tông chủ, vậy người nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Thiên vũ hỏi. À, hôm nay gọi các người tới đây chính là để nghiên cứu vấn đề này đây. Trước hết. Sẽ tiếp thu ý kiến của quần chúng Để xem có ai có cách nào tốt không Cuối cùng chúng ta chỉnh sửa Để cho ra một kế hoạch tốt nhất mà áp dụng Lâm Phạm tuy khôn ngoan Nhưng hắn vẫn chưa nghĩ ra Cách nào để cho tình huống này Giờ phút này Phong bất giác lên tiếng Tông chủ Nếu muốn hành động nhất định Phải hiểu được đại sư huynh là người như thế nào trước đã Phong sư huynh Đại sư huynh là người như thế nào Thiền vũ nghi ngờ hỏi Phong bất giác có chút do dự Mọi người phải cam đoan Không được nói lại với sư huynh những lời gì ta nói đấy Sư huynh yên tâm đi Chuyện này quan hệ tới nhân sinh của đại sư huynh huống hồ bọn đệ cũng đâu có phải hạng người thích đưa chuyện Thiên vụ nói Vậy để ta bắt đầu Cho kết đại sư huynh là một người cực kỳ nhiều khuyết điểm Đầu tiên là rất là xấu Chắc mọi người đều thấy rồi Nhất là đôi mắt với khuôn mặt hình tam giác kia Phòng bất giác ta dám thề với trời Đây là người xấu nhất mà ta từng gặp Phòng bất giác thao thao bất tuyệt nói Lâm Phạm mở trường hai mắt nhìn Phong bất giác Sau đó lại thoáng về phía cửa vào Cuối cùng thu hồi ánh mắt Nghe tiếp Còn nữa Đại sư huynh có khí chất quá là đáng khinh Thậm chí không phải đáng khinh bình thường đâu Khi chất này phối hợp với khuôn mặt kia Hoàn toàn là đáng khinh gấp 10 lần Nếu hắn không phải là đại sư huynh của ta Ta thực còn không dám đứng cùng một chỗ với hắn đấy Còn nữa Nhát gan, Sắc tâm Không có sắc đẳng Theo nhận xét của ta Nếu không thay đổi những điều trên Đại sư Huynh muốn thoát kiếp ế là không thể nào đâu Mọi người thấy phòng bất giác đem chương nhị cầu Nói thành không đáng một đồng như vậy Thì đều không ngừng gật đầu Thần sắc cũng hơi hơi có chút biến hóa Chỉ hy vọng lát nữa sẽ không quá thảm Nhất là Lâm Phạm Cũng trợn mắt há hốc mồm Những lời này còn trói tay hơn cả dự tính ban đầu của anh nữa Mọi người thấy ta nói có đúng không Phòng bất giác bỗng nhìn hỏi Lợi hại Lâm Phạm hít một hơi gật gật đầu Tiếp đó ánh mắt nhìn về phía phòng bất giác đã biến thành có chút thương hại. Đây toàn là chuyện dễ thấy, vừa nhìn là biết, trong quá mọi người không dám nói ra như ta thôi. Phòng bất giác có chút ngượng ngùng nói Mà vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Phòng bất giác thấy được người đứng sau cánh cửa thì bị dọa tới hồn phi phách tán. Nếu muốn người không biết, trừ phi đừng có làm. Được lắm, phòng bất giác bản sư huynh đối với người không tệ, thế nhưng người lại xem ta không đáng một đồng, xem ra nếu ta không xuất ra uy nghiêm của đại sư huynh thì sau này sẽ bị ngươi ngồi lên đầu mất. đẩy cửa vào chính là trương nhị cầu mặt mày đã đỏ gay hô hấp dồn dập vì quá tức giận. hắn thực sự nổi giận rồi. nếu không phải lúc ban ngày tông chủ đại nhân lặng lẽ kéo mình sang một bên nói chuyện này rồi sắp xếp để mình ở cửa nghe trộm thì hắn còn không thể tin nổi. Và mới ở bên ngoài nghe lén một hồi hắn đã nghe được sư đệ nói toàn bộ hiển nhiên là không để hắn vào mắt. ngẫm lại những lời của tông chủ hồi sáng. Trương Nhị Cầu cảm giác Tông Chủ nói rất là đúng Nhị Cầu Người bây giờ là đại sư huynh của Thánh Tông rồi Người nhất định phải xuất ra uy nghiêm của đại sư huynh Nếu không, không thể phục chúng đâu Vốn Trương Nhị Cầu cho rằng Sao có chuyện các sư đệ không phục mình được Thế nhưng nghe lòng được câu chuyện xong Trương Nhị Cầu mới hiểu Tông Chủ đại nhân nói quả không sai Ngay cả sư đệ thân cận với mình nhất Cũng không phục mình Chứ đừng nói là tới những người khác Phòng Bất Giác giờ phút này đần hết cả mặt, nhìn thấy Đại Sư huynh toát ra khí bàng bạc thì tim đập thình thịch, sau đó lùi liên tục về phía sau. Đại Sư huynh, huynh, huynh, đừng nóng, tất cả chuyện này đều là Hiểu lầm là Hiểu lầm. Phòng Bất Giác giờ phút này muốn khóc, Đầy rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Đại Sư huynh tại sao lại ở ngoài cửa nghe lén chứ? Hiểu lầm kết đầu của ngươi, ngày hôm nay nếu không lột một lớp da của ngươi xuống, Tại đây không phải là Đại Sư huynh của ngươi. Chân nhị cầu lấy từ sau lưng ra một khúc gỗ Mạnh mãnh điệt đánh tới phòng bất giác ai Đại sư Huynh! Đại sai rồi đừng mà! Hiểu lầm thôi! Tông chủ! Cứu đệ tử! Phòng bất giác co giò chạy ra bên ngoài Trương Nhị Cầu cũng đuổi sát theo Tiếng quát tháo, tiếng kêu diên vang dội toàn bộ vô danh phòng đêm này Lâm Phạm nhìn hai bóng người đuổi ở trong đêm Cuối cùng đứng lên đóng cửa lại Sau đó nhìn hai đệ tử còn lại Được rồi! Kế hoạch thứ nhất đã thành công Tiếp theo chúng ta nghiên cứu kế hoạch thứ hai Vâng! Tông chủ! Diệt Cung Kỳ và Thiên Vũ gật gật đầu. Đúng như suy tính của Lâm Phạm, kế hoạch đầu tiên chỉ có Phong Bất Giác là người thích hợp thực hiện nhất. Trước tiên Phong Bất Giác và Trương Nhị Cầu quan hệ là tốt nhất. Tùy tu vi của Phong Bất Giác cao hơn Trương Nhị Cầu, nhưng tuyệt đối không dám hoàn thủ. Chứ nếu để Diệt Cung Kỳ thay vai thì sợ là Diệt Cung Kỳ một lúc sẽ không nhịn được mà một trường đập chết Trương Nhị Cầu. Mà Thiên Vũ thì lại càng không thích hợp. Tùy hắn đã ở vô danh phong một thời gian, nhưng hành động này đã không phù hợp với tính cách của hắn cuối cùng chỉ có thể khổ phong bất giác rồi. sau đó ba người lại tiếp tục miết mài thảo luận, cố gắng chỉnh sửa kế hoạch cho hoàn mỹ. mà giờ khắc này thiên vũ có chút suy tư ở trong lòng, không biết bản thân mình ở lại vô danh phong có phải là cũng vướng vào một kế hoạch hay không. nhưng cũng quên đi, đã ở lại rồi thì còn nghĩ nhiều làm gì vậy. một đêm này đối với người trên vô danh phong là một đêm không ngủ. thái chỉ kiều bị tiếng ồn nào đánh thức, ánh mắt Mắt nhắm mắt mở Ngồi dậy nhìn qua cửa sổ Chỉ thấy bên ngoài có hai bóng người đang chạy đuổi theo Thời gian trôi qua Một tháng này cứ vậy lặng lẽ trở thành quá khứ Kế hoạch thay đổi chương nhị cầu Cũng tiếp tục được tiến hành ở Trong khi thế hừng hực Ngoài chuyện này Vô danh phong đều như cũ Không có gì mới xảy ra Hiện giờ người có chiến được cao nhất vô danh phong Là Diệt Cùng Kỳ Lâm phàm là thân là thông chủ Thánh Ma Tông Thấy vậy cũng có chút sốt ruột tới nay hắn vẫn dậm chân ở tu vi tiên thiên đại viên mãn tuy rằng gặp chuyện khó ắt có người ở trên cao gánh vác nhưng hắn bây giờ không quên được thương đinh châu và huyết kiều nơi đó sư phụ còn có thể khiến tự bạch nghe lời rồi lúc này thái trừ kiều cười tiếc mắt từ đằng xa chạy tới phía sau còn có con tuyết vương sư nhỏ bằng con cún chạy theo tuyết vương sư tuyết vương sư con này để lâm phàm thế rất là quái lạ bởi vì trên người nó có những điểm trông giống như là tuyết vương sư Ban đầu Lâm Phạm còn không để ý Nhưng một hôm Hắn phát hiện ở trên lưng nhóc con này Lại có một đôi cánh nhỏ màu trắng Tuyết vương sư sao lại có cánh Khá lắm Lâm Phạm xoa đầu Thái Chỉ Kiều Cô bé này có tư chất hơi kém Nhưng cũng không sao Gần như là cách 2-3 ngày Lâm Phạm sẽ xoa đầu khen ngợi Giúp Thái Chỉ Kiều tăng lên tư chất một lần Lâm Phạm tin tưởng Chỉ cần mình kiên trì vài năm Nhất định sẽ có một tuyệt thế thiên kiêu sinh ra ở trong tay mình Sau đó Thái Trì Kiều Chỉ huy Tiều Bạch làm đủ động tác Ở trước mặt Lâm Phạm Còn tuyết vương sư con này Chớp chớp đôi mắt to mà nhìn Lâm Phạm Nghe lệnh đứng lên bằng hai chân Nằm ngửa quận tròn ở trên đất Lâm Phạm thấy thế thì cười lớn Hào hức chờ ngày vật nhỏ này lớn lên nhớ đến hành động lúc này đây Không biết nó sẽ có phản ứng như thế nào Ngọn núi thứ 10 của Thánh Tông Tông Chủ Ta muốn ra ngoài địch lãm một ven Lâm Phạm nghĩ hồi lâu Để muốn trở nên cường đại hơn, như vậy chứ có thể đi thám hiểm thế giới rộng lớn này. Yến tông chủ nhìn nhìn Lâm Phàm, kỳ thực hắn không muốn Lâm Phàm đi ra ngoài. Tuy như thế có chút ích kỷ, nhưng nhất niệm thành đan là quan trọng đối với tông môn. Có điều hắn biết Lâm Phàm đến báo một tiếng thế này là chỉ mang tính tôn trọng hắn, chứ không phải là để xin phép. Bởi vì từ khi hắn vào, bởi vì từ khi hắn ban vô danh phong cho Lâm Phàm, Lâm Phàm đã là một người tự do, đi đâu về đâu không cần báo cáo với bất kỳ người nào. Người đi theo ta lại đây Yến Tông Chủ không nói gì thêm Trực tiếp đi trước Vào chốt sâu trong đại điện Lâm Phạm đi theo phía sau Tông Chủ Đánh giá tình huống xung quanh Lát sau xuyên qua đại điện Xuất hiện trước mặt Lâm Phạm Là một cánh cổng to lớn bằng đá Cánh cổng này phong cách cổ xưa Khi thức trầm trọng Khiến lòng người kinh hãi Mà bên trên còn điêu khắc một bóng người Bóng người kia đứng thẳng để trần thân trên đỉnh thiên đập địa Cầm trong tay một thanh đại phù mới lướt qua một cái, Lâm Phạm đã cảm thấy run lên, vàng vất như có một luồng ý chí mãnh liệt đánh sâu vào trái tim hắn. Giờ khắc này Yến Tông Chủ nâng một tay đặt lên cửa đá, cửa đá khổng đồ, run lên nhẹ nhẹ, sau đó trên mặt xuất trên mặt xuất hiện gợn sóng nhột nhạo tiếp đó hiện lên một lối đi cao cỡ đầu người. Theo ta đi vào. Yến Tông Chủ tiến vào trước, Lâm Phạm không có nghĩ nhiều, lập tức đi theo sau. Đến bây giờ thì Lâm Phạm vẫn không biết nơi đây là đâu, nhưng vừa nhìn qua. Thì cũng biết vô cùng bất phạm Tông chủ Thường không ra khỏi ngọn núi thứ 10 Là vì muốn thù hộ nơi này sao Hơn nữa vừa nhìn tình huống Chẳng lẽ tông chủ muốn cho mình thứ gì tốt Bước qua núi vào Trong mắt Lâm Phạm tối sầm Giống như Lâm vào bóng tối vô tận Thế nhưng loại cảm giác này chỉ diễn ra trong một tích tắc rồi biến mất Khi Lâm Phạm nhìn thấy được lại Đã chẳng biết yến tông chủ Quỳ gối trước một pho tượng từ lúc nào Miệng thì lâm bẩm gì đó Mà bộ dáng của pho tượng kia Rõ ràng giống như người ở trên cửa đá Như đúc Thậm chí càng làm cho Lâm Phạm hoảng sợ Là con mắt của pho tượng kia Lại giống như là vật sống lóe lên từng trận thần qua Lâm Phạm cũng không dám nhìn thẳng pho tượng cúi đầu chậm rãi đi đến phía sau Tông Chủ Tông Chủ Đây là cái gì vậy Lâm Phạm nhẹ giọng hỏi Yến Tông Chủ quỳ dưới đất Thì thầm một ven Sau đó đứng lên Đây là lão tổ khai sơn Thánh Tông Người tới trước mặt lão tổ Dụng tâm cảm ngộ đi Vâng Lâm Phạm không biết Tông Chủ đã có ý gì Nhưng vẫn không hỏi nhiều Làm giống Tông Chủ Quỳ gối trước mặt pho tượng kia Quỳ xuống Lâm Phạm cũng không cảm thấy có gì khác lạ Có chẳng chỉ là do pho tượng này quá lớn Nên mang đến cho người ta cảm giác áp bách Lo sợ đột nhiên nó đổ, đổ xuống Tông Chủ Không có cảm giác gì cả Lâm Phạm nghiêng đầu hỏi Đừng nói chuyện Dụng tâm cảm thụ pho tượng Lão Tổ sẽ chỉ dẫn người Yến Tông Chủ nghiêm túc nói Lâm phàm nghe theo Cực lực cảm thụ Thế nhưng hắn cảm thấy Quỳ không thoải mái Cho nên khoanh chân mà ngồi Lại nâng một tay sờ chân đốt pho tượng Nhắm mắt cảm thụ Yến Tông Chủ nhìn một màn trước mắt Muốn mở miệng Cuối cùng lại nhịn được Thánh Tông truyền thừa cả vạn năm Bắt đầu từ khi huyền hoàng giới Bị vị trí tôn thần bí Phân ra làm hai Lão Tổ Thánh Tông Mở sơn môn Thu như môn nhân, tông chủ được tuyển chọn của mỗi thời đại Đều phải đến trước mặt pho tượng này Tính tâm cảm ngộ Để được nhận truyền thừa Mỗi một tông chủ tân nhiệm Lại được nhận một loại truyền thừa khác nhau Nhưng đại đa số đều là công pháp Hôm nay Yến tông chủ đem Lâm Phạm tới đây Chính để để Lâm Phạm nhận được truyền thừa Tuy rằng người nhận chức tông chủ đời tiếp theo Chưa chắc đã là Lâm Phạm Nhưng theo quan sát của Yến tông chủ Đây là Lâm Phạm xứng đáng nhận được Đây là cái quỳ gì vậy? Sờ soạn cả nửa ngày vẫn không thấy gì? Lâm Phàm bắt đầu thấy chán Cũng không biết Tông Chủ có phải là chóng rồi hay không? Lão tổ này không biết đã chết từ đời nào Mà đây cũng chỉ là một pho tượng Còn đòi cảm ngộ cái gì chứ? Bà vào lúc này Yến Tông Chủ vẫn nhìn pho tượng Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi Không gian xung quanh pho tượng khẽ sinh chấn động Đây là tình cảnh Yến Tông Chủ chưa bao giờ thấy qua Thậm chí trong ghi chấp của Tông Môn Cũng chưa bao giờ có một màn này chuyện này yến tông chủ biến sắc hắn mặc dù không biết là chuyện gì thế nhưng cũng không dám lộn xộn chỉ có thể đứng im nhìn tiếp lâm phàm đột nhiên phát hiện mình không thể nhúc nhích thậm chí có một lực hút khiến cho người ta không thể kháng cự giống như đang muốn hấp thu thần trí của hắn vậy giờ khắc này lâm phàm lúng cuống không biết làm gì thần thức giống như là linh hồn nếu không có thần thức vậy hắn sẽ thành cái xác không hồn lâm phàm muốn hô cứu mạng nhưng lại không mở miệng nổi xăm ra chưa có thể tự cứu rồi. Lâm Phàm triệt để liều mạng, bài mẽ vận sức muốn đứng đinh. Thế nhưng được hút kia càng ngày càng cường đại, chẳng bao lâu Lâm Phàm đã mất đi chỉ giác, xong đời. Yến Tông chủ phát hiện khí tức của Lâm Phàm đã đang đều đặn, giờ đột nhiên ảm đạm dần đến độ muốn biến mất, thì trong lòng cũng có chút luống cuống. Đây là chuyện chưa từng xảy ra từ khi Thánh Tông lập Tông truyền thừa tới nay. Hắn muốn ra tay kiểm tra thế nhưng lực mệnh lực sinh mệnh ở trong cơ thể lâm phàm lại vẫn dồi dào như trước ít nhất không cần lo lắng về tính mạng đây là đâu giờ khắc này lâm phàm mở mắt ngây dại trong khung cảnh ở trước mắt không phải mình đang ở trong đại điện sao tại sao lại tới nơi đấy trời đất toàn là màu đỏ mây đỏ bay điên cuồng không chung như là một cái miệng khổng lồ đang phun trào trong phun ra nuốt vào mỗi lần phun đều có vô số thi thể từ trên không rơi xuống. Thiên địa tiêu vong, thê thảm vô cùng. Từng tiếng thiết gào thê lương từ trên cao vọng xuống, khiến cho Lâm Phàm không sao bình tĩnh được. Thật sự là quá mức kinh khủng. Tại sao ta lại lơ lửng không trung như thế này? Lúc này Lâm Phàm phát hiện mình đứng trong một đứng trong không khí, thân hình mờ mờ ảo ảo, mà vào khắc này, một con quái vật khổng lồ cũng theo từ trên phía đầu của Lâm Phàm mà giáng xuống. Lâm Phàm hốt hoảng, vội vàng giơ tay muốn ngăn cản phát một tiếng. Thi thể của quái vật lớn kia xuyên qua người của Lâm Phàm, sau đó tiếp tục rơi xuống phía dưới. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ linh hồn của mình xuyên qua nơi này? Lâm Phàm có chút hoảng hốt, vừa rồi thoáng qua, những thi thể rơi xuống như là mưa, sở xung quanh, hắn lại càng sợ đến run lên. Đây không phải là nhân loại, đây giống như là ác ma vậy. Ầm một tiếng. Lúc này từ phía trên trời cao, một cỗ khí tức mãnh liệt nổ tung, làm người ta muốn ngạt thở. Dư lực khiến vô số lớp mây đỏ tan tành Lâm Phạm lại bay lên trên Muốn xem ở đến cùng là có chuyện gì xảy ra Tích tắc sau đó Xuất hiện vô số tiếng nổ vang Làm rung truyền cả đất trời Giết Lâm Phạm thấy được cảnh ở phía trước Tâm thần chấn động lần nữa Sát khí nơi này ép Lâm Phạm đến độ hít thở không thông Một phe là nhân loại Phe kia là những quái vật giống như là thi thể vừa xuyên qua hắn Gió mây cuồng loạn Thê thảm vô cùng Những quái vật này nắm lên nhân loại, rồi đem bóp nát như là những con gà con, hoặc nuốt vào trong bụng. Lâm Phạm xem mà run lên toàn thân, một cảm giác sợ hãi chưa từng có xông lên tận ốc, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác vẫn nộ như là lửa thiêu hường ngực Mà lúc này, phía trên trời cao, một bàn tay khổng lồ đen kịt hư không xuất hiện. Nơi đó đi qua, không gian tan vỡ, mà hướng nó đập xuống lại là phe nhân loại. Nhưng tại trong một sát na này, chợt có một luồng hào quang từ phía xa bay tới, một cây diều to lớn theo uy thế vô thượng chặt đứt bàn tay khổng đổ kia. Sau đó, chưa hết dư lực mà bay về phía lâm phàm. Lâm phàm không có né tránh, bởi vì hắn biết thân thể mình ở dạng hư ảo ở nơi đây mà thôi. Thế nhưng một giây sau, Lâm phàm biến sắc, bởi vì khí tức cây dìu rõ ràng là đang tập trung vào hắn. Không! Lâm phàm kinh hồn. Ở sâu trong đại điện Yến Tông Chủ chỉ biết đứng lo âu nhìn Đã ba ngày đêm trôi qua Thế nhưng Lâm Phạm vẫn chưa tỉnh lại Nếu không phải khí thức quán vẫn còn Yến Tông Chủ còn cho là Lâm Phạm đã chết rồi Đúng lúc này Lâm Phạm đột nhiên bật ra tiếng gào thét hoàng sợ Lâm Phạm Yến Tông Chủ lập tức tiến lên Đặt tay trên vai của Lâm Phạm Lâm Phạm ướt đẫm mồ hôi Miệng hát to thở hồn hển, Mắt đỏ như máu Đã trở lại Lâm Phạm nhìn hoàn cảnh xung quanh Lại nhìn Yến Tông Chủ Cuối cùng thờ một hơi thật nhẹ nhõm Quá là kinh khủng Thực sự quá là kinh khủng Đến bây giờ trong đầu của Lâm Phạm Vẫn là toàn là những hình ảnh ban nẫy Nhân loại giống như là những con kiến Bị đám quái vật kia nghiền ép Thậm chí một chút phản kháng cũng không có Trốn kinh hoàng kia rốt cục là nơi nào Chẳng đã là huyền hoàng giới sao Không Hẳn là không phải Nơi đó giống như là địa ngục vậy Trời đất toàn là màu đỏ Ngươi không sao chứ Yến Tông Chủ dò hỏi Không có việc gì Lâm Phạm lắc lắc đầu Lau mồ hôi ở trên chán Có nhìn thấy Lão Tổ không Yến Tông Chủ nói Lão Tổ Lâm Phạm ngậm đầu nghi hoặc nhìn Yến Tông Chủ Nhìn thấy Lão Tổ là ý gì Hình ảnh vừa rồi còn chưa dọa chết người chứ làm gì mà Lão Tổ nào Đúng thế Mỗi người tới đây Mặc kệ là cảm ngộ được cái gì Thì cũng đều nhìn thấy được Lão Tổ tàng đã người không thấy à? yến tông chủ ngạc nhiên hỏi. trong pho tượng này ẩn chứa một luồng thần thức của lão tổ, người cảm ngộ đều có thể từ đó đạt được truyền thừa của lão tổ. ồ. vào lúc đó lâm phàm chợt tròn mắt, bởi vì trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cây diều lớn. lâm phàm khiếp sợ nhìn thứ ở trong tay, cái diều này chặt đứt bàn tay khổng lồ kia, sao lại theo mình về đây? điều này, điều này sao có thể chứ? yến tông chủ đứng thẳng vừa thấy cây diều thì cũng kinh ngạc hô lên Hiện nhất là không dám tin chiếc diều này trông rất bình thường không có gì nổi bật thế nhưng lâm phạm lại cảm nhận nó toát ra một luồng khí tức hiếu chiến khiến máu trong người sôi trào lên đinh chúc mừng phát hiện thần khí vĩnh hằng chi phù không chọn vẹn vĩnh hằng chi phù yến tông chủ nhìn minh khí trong tay lâm phạm kinh ngạc nói thánh tông truyền thừa nói trắng ra chính là nhấn động nhận được một đồ vật nào đó từ chân người lão tổ Lão Tổ lưu một luồng thần niệm ở trong pho tượng Chính là để hậu nhân đến trước mặt pho tượng Rồi lựa chọn Từ đó thứ thích hợp với mình Truyền thừa từng xuất hiện đan dược Nhưng chủ yếu vẫn là công pháp Còn đồ vật ngoại loại vũ khí thì chưa từng xuất hiện Vĩnh hằng chi phủ này Chính là vũ khí của Lão Tổ Sớm theo Lão Tổ rời đi mà biến mất Vậy rốt cuộc vì sao lại xuất hiện Ở lần huyền truyền thừa hôm nay Chẳng lẽ đây là lời Lão Tổ Đã truyền tin thức đó sao Yến Tông Chủ suy nghĩ miền man Còn Lâm Phạm thì lại vui như mở hội Ở trong bụng Coi như có chút nhân tính Vừa rồi hù tiểu ra sợ gần chết Còn đưa binh khí bồi thường Không tệ không tệ Tuy rằng thần khí này không trọn vẹn Nhưng dù sao cũng là thần khí à Giờ khắc này Lâm Phạm nở họa ở trong lòng Quên luôn cả những hình ảnh vừa trải qua Tông Chủ Làm sao vậy Chẳng lại có cái gì đó không đúng à Lâm Phạm nhìn Yến Tông Chủ hỏi Yến Tông Chủ lắc đầu rồi lại gật gật không thích hợp tại sao lại như vậy chứ Lâm Phạm đưa vĩnh hằng chi phù này cho người ta xem Yến Tông chủ nói được Lâm Phạm cũng không sợ Yến Tông chủ tham ô đưa diều tới Yến Tông chủ vươn tay chạm vào đúng lúc này vĩnh hằng chi phù đột nhiên phát ra luồng sáng chói mắt bước Yến Tông chủ lùi lại Lâm Phạm trợn tròn mắt mà nhìn cái diều này quá lợi hại rồi Yến Tông chủ đây chính là cảnh giới đại thiên vị viên mãn mà còn bị bước lui Thần khí không hồn là thần khí Quá là trâu bỏ mà Yến Tông Chủ nhìn Vĩnh Hằng Chi Phủ Trong lòng khẽ rùn lên Thần khí có định Xem ra nó đã nhận người làm chủ nhân rồi Yến Tông Chủ hâm mộ nói Lâm Phạm cười cười Hắn nhìn ra Yến Tông Chủ đang hâm mộ Lẫn hơi ghen tị với mình Dù sao mình được truyền thừa thần khí cơ mà Trong đại điện Người thực sự muốn đi ra ngoài lịch lãm sao Yến Tông Chủ có chút không muốn Tiểu tử này không chỉ biết nhất niệm thành đan Mà còn vừa được lão tổ truyền thờ vĩnh hằng chi phủ Nếu đi ra ngoài bị người ta giết chết Còn không phải là bi kịch sao Thế nhưng nhìn về mặt hưng phấn của Lâm Phạm Yến Tông Chủ đã biết từ chối không được rồi Vâng Tông Chủ Ta ở trong Tông đủ lâu rồi Giờ Tu Vi cũng đã bị vây trong bình cảnh Cần tìm cơ hội đột phá Lâm Phạm nói Mộng tưởng của ta Là rong chơi khắp thế giới Sao có thể dừng mãi ở Tông Môn Hỗn hộ thực lực hôm nay còn chưa đứng ở đầu Tuy rằng cuộc sống hiện tại đã nhàn vui vẻ Nhưng vẫn chưa đủ an toàn Lẽ một ngày nào đó Tình cảnh bi thảm của Thánh Ma Tông Phát sinh ở Thánh Tông Chính mình còn không phải hối hận không kịp sao Yến Tông Chủ biết mình khuyên không xong Cuối cùng bác đắc sĩ phải đáp ứng Có thể ra ngoài địch lãm Nhưng nhất định phải đợi khi Mai người mới có thể rời đi Yến Tông Chủ chuẩn bị trở về Thương lượng với các Thái Thượng trưởng Lão một chút Hiện giờ Lâm Phạm là bà bối của Tông Môn Bất kể thế nào cũng nhất định phải đảm bảo an toàn cho hắn Lâm Phạm lướt mắt nhìn Yến Tông Chủ Cuối cùng gật đầu Được, ngày mai ta sẽ rời Tông Sau đó Lâm Phạm trò chuyện với Tông Chủ thêm mấy câu Rồi vác dìu trở lại vô danh phòng Lâm Phạm không định giấu đi Vĩnh Hằng Chi Phủ Đây là chuyện nên khoe ra Mà muốn giấu cũng không thể giấu cả đời Lâm Phạm vác dìu lớn đi trên đường Khiến các đệ tử nhìn thấy đều tò mò chỉ trỏ. Sư Thúc điều này thực độ uy mạnh Một gã đệ tử ngạc nhiên nói Lâm Phà mỉm cười Đương nhiên Đây là ta được truyền thừa mà Hả Đám đệ tử xung quanh vừa nghe Lập tức trợn tròn mắt tháo hốc mồm Truyền thừa sao Chẳng lẽ Tông Chủ đã định nha người Nhận chức Tông Chủ đời kế tiếp sao Khai nhờ nghĩ một chút Bọn họ lại thấy rất khó tin Bởi vì truyền thừa có bao giờ là binh khí đâu Chẳng lẽ Sư Thúc là gạt người Sư Thúc chúng ta có thể sờ thử được không? các đệ tử nhìn Minh khí Lâm Phàm bắc lên vai có chút tò mò hỏi. tuy rằng chiếc diều này nhìn qua rất bình thường, thế nhưng tầng hào quang mờ mờ ở trên thân nó lại khiến cho người ta nhận định nó tuyệt đối không tầm thường. không được đâu, diều này ta chỉ nhận, diều này chỉ nhận ta. tông chủ xem xét cũng bị nó đẩy ra đấy. vì an toàn của mình, các người tốt nhất đừng có chạm vào nó. nhìn ánh mắt của hâm mộ của các tiểu sư đệ, Lâm Phàm cũng vui vẻ ở trong lòng, cảm giác này thật là thoải mái. Wow! Các đệ tử kêu lên liên tục Bảo bối như vậy chưa có lâm sư thuốc mới có thể có được Đúng thế lâm sư thúc vừa giành được ngôi thiên kiêu mạnh nhất Giờ lại thần binh lợi khí nhường này thực sự là may mắn của tông môn mà Các sư đệ từng bốc mình Lâm Phạm nghe không biết đã bay bỏng lên tới tận phương nào Ta không tin Bóng một bóng người đột nhiên nhảy ra Từ trong đám đông Một tay vươn hướng vĩnh hằng chi phủ Lâm Phạm đang phát hiện vài Lâm Phạm nhìn đến người nọ Hơi có chút nghi ngờ Người này là ai Sao lại lỗ mãng như vậy chứ Giầm một tiếng Ngay tích tắc Lỗ viêm chạm thấy dịu lớn Chiếc dịu lớn chật tuyết ra hào quang Đẩy hắn ra phía sau Các đệ tử xung quanh nhìn thấy một màn này Thì sợ hãi đêm tùng Người này là ai thế Sưu Thúc đã nói là không thể đụng vào rồi mà lại cố tình Ai mà biết được Lâm Sưu Thúc chưa bao giờ gạt người Người này còn không tin Tự mình thuốc đấy khổ thôi có lẽ muốn lưu lại ấn tượng trước mặt Lâm Sư Thúc nhưng mà Lâm Sư Thúc luôn đối xử bình đẳng với chúng ta chốt trò mèo này ở trước mặt Lâm Sư Thúc hoàn toàn là vô dụng thôi Lỗ Viêm không thể ngăn cản được Hào Quang kia bị đè ngã trên mặt đất giờ cũng đã bò dậy đứng lên nhưng trong ánh mắt bình tĩnh xuất hiện một tiêu oán hận Lỗ Viêm này chính là kẻ không được Lâm Phàm chọn đi làm nhân viên cắt cỏ lần trước hiện giờ mấy tháng đã qua Lỗ Viêm nhờ có Phật Châu Thần Bí mà đột phá từ hậu thiên lên tiền thiên, thiên Đã trở thành một gã đệ tử ngoại môn Sư Điệt không sao chứ Lâm Phạm tới hỏi Lỗ Viêm thoáng nhìn qua Lâm Phạm Rồi không nói không rằng Xoay người rời đi Người này Lâm Phạm bớt đắc dĩ đắc đầu Người này quá kiêu ngạo Người này là ai Mọi người có biết hắn là ai không Lại dám vô lẽ với Lâm Sư Thúc như vậy Hình như hắn là một tên đệ tử đạp dịch Mới tấn tham vào ngoại môn tháng trước Tên là gì gì Viêm ấy Lâm Phạm cũng không có để ý Khoát tay áo Được rồi tất cả giải tán đi Bản sư thúc ngày mai sẽ đi ra ngoài tông môn địch đám Chờ bàn sư thúc trở về Sẽ mang cho các người chút đồ tốt nha Cảm ơn sư thúc Chúng đệ tử dô rít cảm ơn Sau đó cùng tiễn Lâm Phạm rời đi Sau khi trở lại vô danh phong Lâm Phạm lập tức cất vĩnh hằng chi phủ vào trong túi chứa đồ Sau đó sắp xếp đồ đạc cần thiết <cười> Còn đâu ca mới đợi đến ngày mai Kiểu hoãn binh này, tiểu ra nước mắt một cái đã biết thừa rồi. Lâm Phạm đã sớm nhìn ra tông chủ là không định cho mình rời khỏi. Trước kỳ có vĩnh phàng chi phủ, Lâm Phạm còn tin tưởng mình xin sẽ được, thế nhưng sau khi hắn biết chắc là khó có thể đi. Dù sao bọn họ, cũng chỉ là muốn hắn được an toàn, thế nhưng cứ ở mãi trong tông thì quá là vô vị. Không đi, mở mang kiến thức một chút làm sao được chứ. Ngẫm lại lần trước, theo tông môn với phiêu miễu phòng tuyết, tu vi tăng lên nhanh như là ngồi trực thăng. Bởi vậy Ai dám không thể cho mình ra ngoài Phải liều mạng với kẻ đó Có điều ngẫm lại thực được của Tông Chủ và các trường lão Lâm Phạm cảm thấy không có chút hy vọng nào Cho nên cách tốt nhất là Âm thầm chuồn thôi Lâm Phạm sắp xếp mấy bộ y phục Cùng chút đồ ăn thức uống Sau đó lập tức chạy tới Đan Đỉnh Phong Đã ra ngoài Mà không chuẩn bị đầy đủ chút là không được Hiện giờ Lâm Phạm chính là danh nhân Ở Đan Định Phong Bởi vậy tiến vào không ai ngăn cản Một đường quét ngang thu thập không ít dược thảo rồi mới vùi tay về lại vô danh phòng lâm phạm gọi đám trương nhị cầu qua dặn dò mấy việc nói mình sẽ ra ngoài địch cảm một thời gian để bọn họ tự sinh hoạt trên nối thái chỉ kiều có chút không muốn để lâm phạm đi thế nhưng nghe sư phụ nói sẽ trở lại mang theo đồ chơi cho mình thì cuối cùng cũng vui vẻ bật gật đầu tốt lắm bản tông chủ đi đây các người đều tu luyện cho tốt đây nha nhớ là phải chú cố tiểu sư muội nữa lâm phạm vẫy vẫy tay từ biệt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 Không hồ là tiểu thư thông minh nhất của cung gia Vợ nhìn đã biết là nguy hiểm rồi Lúc này 14 thân ảnh bay xuống từ vách đá Mà 14 con hung thú làm thú cưỡi Thì nhan anh múa vút Ở phù phục bên cạnh vách đối Mắt lộ hung quang Nên chằm chằm ở phía dưới Sa mạc thập tứ phì Và thấy bóng người Đám thị vệ đã biến sắc Hiển nhiên không sai lại gì Với đại danh của 14 xa phì Các vị hào hán Quê củ chúng ta biết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 Làm hại tiểu ra ăn đầy cát rồi đây này Lâm Phạm mãi mới lại thấy được ánh mặt trời Thẻ lưỡi phun phè phè Vỗ vỗ quần áo đầu tóc Để vùi hết cát ở trên người Cứ chạy tiếp tục Làm Lâm Phạm muốn hỏng mất Cho nên mới dùng ngự thú quyết Cũng mới roi vọt Để thúc phục con hung thú sa mạc này làm thú cưỡi Con hung thú này có đủ trăm chân Hung thần ác sắt lưng, lưng đen đầu đỏ Bụng hiện màu lam Lúc Lâm Phạm vừa gặp thì cũng kinh hô không thôi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 Lộ ra một cỗ khí thức tuyệt thế cao thủ Tuy lâm phàm nhìn còn rất trẻ Nhưng trên khuôn mặt bình thản kia Lại tán ra khí thức cao quý trầm ồn nhẹ nhẹ Giống như là đã trải qua vô số tăng thương của thế gian vậy Tiền bối Tại hạ cung giả băng giả Người của cung gia ở mạc thành Cung băng giả lập tức tiến lên Thần sắc cung kinh nói Sa độc lòng thấy cung băng giả nói chuyện với người thần thần bí bí Thì trong lòng không có chút hoàng sợ Bọn hắn là xa phi, Ác danh trói lõi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 Thì lại không mấy xuôn sẻ. Sa Đạo Thiên nhìn thoáng qua túi số túi chữ vật của đám thị vệ giáp đen Trong mắt lập lệ bất định Móc từ trong ngực áo ra Một cái túi chữ vật rồi ném vào tay đối phương Chờ đã Lâm Phạm khiên dữ đi về phía trước Các người làm thổ phỉ Sao có chuyện chỉ có một túi chữ vật Có phải là coi như tiểu ra thành kẻ ngu rồi không Lâm Phàm đi tới trước mặt Sa Đạo Thiên Nhìn lên xuống đánh giá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 hóa thành một giải sáng đỏ bổ tới lâm phàm nhị đệ dừng đây sa độc long kinh hô một tiếng thế nhưng tất cả đều đã muộn lâm phàm nhìn xa đạo thiên bằng ánh mắt tán thường không tệ có điều cũng chỉ có thể là không tệ mà thôi bịch một tiếng một tiếng động trầm buồn vang lên cả vùng trời nơi đây đột nhiên yên tĩnh trở lại xa đạo thuần vận chuyển trần nguyên bộc phát uy thế vô thượng giờ vẫn như duy trì dơ cao loan đau phong rất phong cách rất quyết đoán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 Căn cứ lời bóng người kia vừa nói Khi mảnh vỡ được rót đủ chân nguyên Sẽ có thể kích hoạt tới 7 lần Mà một quyền kia Cần cảnh giới đại thiên vị Đã lĩnh ngộ lực lượng quy tắc mới có thể tu luyện. Lâm Phạm tạm thời chưa học được một quyền này Nhưng hắn lại nhìn ra được một loại cư duyên khác Thần thức có ý thức riêng Chẳng phải đều thuộc với đại nhân vật Mang vô số bảo tàng di động sao Lâm Phạm cười tuyết miệng Lần nữa cầm mảnh vỡ lệnh bài trí tôn lên Mà hứng ánh trăng đợi bóng người kia xuất hiện lần nữa chuyện cũ xảy ra bóng người thấy trước mặt vẫn là người trẻ tuổi kia thì đang định biến mất lâm phàm sao có thể buông tha vội gọi xin tiền bối chậm đã vãn bối có chuyện muốn nói tiền bối có thể đặt thần thức trong cảnh trong mảnh vỡ này vậy nhất định ngài là vị trí tôn tuyệt thế đã chưa huyền hoàng giới thành hai rồi vãn bối vừa nhìn thấy thần dung của tiền bối đã hoàn toàn khâm phục về bề ngoài trần ngập đại trí tuệ có khí tức đứng ở tối cao của tiền bối rồi. Vạn bối không tiếc bất cứ giá nào, chỉ cần có thể được nhìn thấy thần dung của tiền bối thêm lần nữa, dù có táng ra bại sản cũng không tiếc. giờ khắc này, Lâm Phàm mang về mặt ngưỡng mộ, nuyến tiếc như là phan cuồng không đỡ rời xa thần tượng của mình, mà chấm chấm nước mắt. hắn vận dụng công phu võ môn ngựa cả đời của mình, không tin rằng không thể khiến cho người ta nghe tới đầu óc lừng lừng, sau đó sinh lòng cảm động, ban thưởng cho mình vô số công pháp và bảo bối. Quả nhiên bóng người trong quần sáng kia đã có chút biến hóa về mặt trông rõ ràng hơn, nhất là đôi mắt bình thản nhưng lại làm cho người ta không dám nhìn thẳng kia, đang lóe lên như là nhớ lại chuyện gì đó. Đột nhiên bóng người nhìn thẳng lâm vàng Những lời này của ngươi, ta đã nghe qua ba lần, mà ngươi là lần thứ tư. Thôi được rồi, thiên địa tiêu trầm, nhân tộc mai một, tư chất của ngươi tốt hơn ba người kia rất nhiều, ta sẽ truyền cho ngươi một chiêu có thể ngộ được bao nhiêu thì phải xem ngộ tính của ngươi rồi. bóng người hờ hững nói không nghe ra vui buồn giống như là nhìn thấy hết thầy nhưng lâm phàm lại vẫn cảm giác được tâm trạng của người này chợt kém đi nhiều. giờ khắc này lâm phàm nhìn không chuyển qua mắt lên vầng sáng mọi vật trong trời đất tất cả đều từ một mà sinh lại từ một ngón tay mà diệt bóng người khẽ nâng tay. Ngón tay chỉ hư không, mà hư không lại giống như là gặp lực lượng vô cùng lớn, tàn rã thành tường mảnh. Đợi khi tới cảnh giới đại thiên vị, mới lại gọi ta, thần thức cả ta đã không duy trì được bao lâu nữa rồi. Bóng người lên tiếng nói một câu cuối cùng, sau đó lặng lẽ biến mất. Mà lúc này Lâm phàm như đang hãm sâu vào trong thế giới tinh thần, trong đầu toàn bộ màn vừa rồi. Tất cả đều là từ một mà sinh, lại từ một ngón tay mà diệt. Lâm phàm khẽ dơ tay lên Trong tay chân nguyên chấn động Giống như là hợp nhất cùng với thiên địa Chị Âm một tiếng Trong một sát na này Hư không giống như là một mặt hồ Bị ngón tay của Lâm phàm Làm hột đá chọc xuống Dậy lên gợn sóng Sóng lại lan khắp bốn phương tam hướng Đinh Chúc mừng hiểu được nhất chị tịch diệt cấp bậc không Mạnh mẽ Thực sự là quá mạnh mẽ Hắn cảm giác như mình vừa câu thông cùng với thiên địa Nhìn thấy được mắt xích của quy tắc Có điều tạm thời chưa thể chạm tới Chưa có hệ thống Nhưng có hệ thống Có thể thăng cấp vô hạn Nếu hắn tiếp tục tăng một cấp Chỉ này lên tới trình độ nhất định Chẳng phải là không cần đạt tu vi đến đại thiên vị Cũng có thể hiểu được lực lượng quy tắc Lâm Phạm suýt xoa Vô cùng chờ mong Sẽ thế nào khi tăng cấp một chỉ này Chợ thắn lại nhớ đến lời bóng người kia nói thần thức không duy trì được bao lâu nữa Không thể thường xuyên kích hoạt Đồng thời tu vi bản thân hắn Phải đạt tất đại thiên vị Mới có thể biết được nhiều hơn Như vậy Còn có chuyện gì bí mật Mà mình mà không người nào biết Quả thực đọc quá kích thích Lâm phàm vừa nghĩ tới Nhiều chuyện hay ho còn đợi mình Thì toàn thân đã tràn ngập sức lực Hắn đẩy cửa sổ Nhìn bầu trời sao bên ngoài Ý chí chiến đấu sụp sôi Quả nhiên Thế giới bên ngoài Mới là đặc sắc nhất Dừng lại mãi ở trong tông môn Cuối cùng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi Hôm sau Mới sáng sớm Lâm Phạm đã sai đám sa độc long Ra chợ mua vài vật phẩm cần thiết Đường giá còn xa Hắn cũng không Có muốn ăn gió ngủ sương Còn bản thân hắn thì cần phải làm một chuyện trọng đại Đó là đi tìm cung băng giả Hỏi cho rõ về xuất xứ Của một mảnh lệnh bài trí tôn Cung giả Cung băng giả hôn mê một đêm sau khi tỉnh lại nhớ tới chuyện mình đã gặp tức giận đến muốn phát điên thân thể trong sạch của mình đã bị bàn tay kia làm cho bẩn còn chưa tính đã vậy ăn xong còn lau miệng phủi đít bỏ đi nói ra mấy điều ngụy biện khốn nạn tiền khốn kiếp cùng băng dạ tự nhìn về khuyên quốc khuyên thành của mình ở trong gương cuối cùng hít sâu một hơi vẻ mặt đã bình tĩnh trở lại nàng đẩy cửa phòng chuẩn bị nginh đón một ngày mới với nỗi mệt mỏi khi phải gánh cả cung gia vương hồ là đội trưởng đội thị vệ giáp đen của cung gia và thế cửa phòng tiểu thư mở ra đã vội vàng tiến tới bẩm báo tiểu thư không tốt mặc thành xuất hiện rất nhiều đệ tử tông môn hiện giờ bọn họ đang ở cửa hàng của chúng ta muốn ép giá sáu con hung thú tiểu thiên kia là đệ tử thánh tông sao cung bang dạ hơi đổi sắc mặc thành chỉ là một thành nhỏ Rất ít có tông môn đệ tử nữa đây, nếu có thì thường là đến từ thánh tông gần nhất. Không phải, chân quần áo của đám người này có in hình ngọn lửa. Vân Hồ xem như là kiếm chức tổng quản ở cửa cung gia, kiến thức có hạn nhưng ít nhiều vẫn phân biệt được, có phải đệ tử thánh tông hay không. Đi xem. Cung Bang Giả có chút lo lắng, bởi vì dù là đệ tử môn phái nào thì cũng phải thì cũng không phải cung gia có thể đắc tội. Có lẽ chỉ cần một người đi ra từ những nơi đó là có thể tiêu diệt cung gia trong nháy mắt. Bởi vậy khi có việc tương tự xảy ra, cung gia đều phải lùi từng bước mà sắp xếp ổn thỏa. Cửa hàng giao dịch của cung gia Giờ phút này nơi đây có không ít người vây xem, mà bên trong cửa hàng có một đám thanh niên thân mặc áo trắng, in hình ngọn lửa đỏ, vẻ mặt cao ngạo, đang kêu gạo. Chúng ta vợ ý 6 con hung thú này là phúc của cung gia các người, chớ không biết suy xét. Số tiền này là quá đủ rồi Một thanh niên trong số đó Có cái chán xăm hình một ngọn lửa đang rực cháy Mắt dài hẹp hung hăng quát. Trường quầy đúng túng không biết làm sao Bởi vì cái giá tiền đối phương đưa ra Thực sự là quá thấp Vương đại nhân đi tìm tiểu thư Tại sao còn chưa tới Lưu trường quỹ Sư huynh, sư huynh của ta mở miệng Người đừng có không biết phải cháy Nói thế nào thì ta cũng không phải là người mặc thành Tự nhiên không muốn thấy người đắc tội sư Sư huynh của ta mà bị dày vò Lại một thanh niên lẫn trong đám người Mặc áo trắng in ngọn đửa mở miệng nói Hắn là thiếu gia nhà họ Vương Ở Bạc Thành Đoạn thời gian trước đó Có đi tham gia sát hạch Vào một tông môn Không ngờ vận khí tốt Được tông môn coi trọng Trở thành đệ tử ngoại môn Chuyện này không khác nào bỗng dưng Có một cái bánh lớn rơi xuống đầu gã Bởi hắn biết rõ mình tu vi lẫn thiên tư Không cái nào đáng để tông môn vợ ý Nghĩ mãi không rõ lý do Thế nhưng hắn biết một điều Mình nhất định phải phục vụ các sư huynh cho thật tốt Nhất là khi các sư huynh tới địa bàn của mình Liễu sư huynh Giao cho đệ đã được rồi Đám tiểu thị dân này Sợ là còn không biết sự lợi hại của huynh đâu Vương Hạo nịnh nọt nói Ờ Liễu Nhất Nguyên gật gật đầu Sáu con hung thú này vốn chẳng là gì với hắn Thế nhưng tinh huyết của chúng vừa vặn Đã có tác dụng lớn với công pháp hắn đang thu luyện. Lưu trưởng quỹ Sư huynh của ta Là đệ tử nội môn của hỏa Đạo Tông Nếu người không muốn cùng ra các ngươi gặp chuyện Thì tốt nhất là thành thành thực thực đáp ứng đi Nếu không có hậu quả thế nào Ta cũng không dám càm đoàn đâu Vương hạo tiếp tục nói Vương thiếu ra Chuyện này ta không làm chủ được Đợi lát nữa tiểu thư tới Tiểu thư sẽ bàn bạc với các cài Lưu trưởng quỹ nói Cung băng giả Vương hạo vừa nghe Ánh mắt sáng lên Hắn vẫn luôn thèm nhỏ rãi nhan sắc của cung băng dạ Nhưng trước kia cung băng dạ quá mạnh mẽ Nhất là khi ấy gia chủ cung gia còn sống Coi như hắn là có 10 lá gan Cũng không dám có ý đồ không an phận Có điều cung gia giờ không còn là cung gia kia nữa Mà hắn đã trở thành đệ tử ngoại môn của một tông môn Nếu so sánh Còn là cung băng dạ Trèo cao đến mình Thế nhưng vừa ngẫm lại Hắn lại cảm thấy có gì đó không ổn Hắn rõ ràng Sư huynh áo sáo sắc như mạng Nếu đất nữa cung băng giả tới Bị sư huynh coi trọng Thì biết phải làm như thế nào Vương hạo thờ dài một tiếng Quên đi Tiền đồ của mình quan trọng hơn Liệu nhất nguyên đứng im Nhìn hai bên nói qua lại Khẽ cười lạnh Hắn căn bàn không có để ý con kiến này vào trong mắt Hiện giờ chỉ là nổi hứng muốn chơi đùa mà thôi Cung tiểu thư tới Lúc này trong đám người truyền đến tiếng hô Ngay sau đó Cung băng giả xuất hiện dáng người lung linh từ từ đi tới Trong mắt không che lấp được một chút khẩn trương. Vâng Hảo nhìn thấy thân ảnh kia Mắt mở lớn không chấp Trong bụng như lại bốc lên một ngọn lửa Bà Liễu Nhất Nguyên đàn đầu gặp cung băng giả Cũng không lé lên một tia kinh ngạc trong mắt Tiểu thư Lưu trưởng quỹ thấy tiểu thư đã tới Thầm thờ vào một hơi Sau đó lại lo lắng nhìn tiểu thư Bởi đám người này không dễ chọc Cung tiểu thư, vị này chính là sư huynh của ta Sư huynh nhìn trúng sáu con hung thú này Muốn dùng giá tiền này mua hết Thế nào? vương Hảo cua cua chuối tiền trong tay Sau đó ánh mắt không kiêng nề Mà nhìn chằm chằm cung băng dạ từ trên xuống dưới Cung băng dạ nhìn vương hạo Trong lòng khinh thường Người như vậy cũng có thể trở thành đệ tử tông môn Quả thực là ông trời không có mắt Thế nhưng giờ vương Hảo cũng không phải là trọng điểm Trọng điểm là thanh niên đứng sau hắn Vị đại nhân này, thuận mua thì vừa bán, giá tiền này không thích hợp. Cung băng giả rất chán ghét ánh mắt kẻ trước mặt, không xiểm nịnh, không kiêu ngạo nói. Vương Hồ đứng cạnh tiểu thư, thầm cảnh giác nhìn người trước mặt. Liệu Nhất Nguyên cười cười, bỗng vườn tay tới, muốn sờ lên mặt của cung băng giả. Cản rỡ! Vương Hồ tức giận quát lớn, chẳng biết tại sao trong mắt của hắn, Người trước mặt này hoàn toàn không thể so sánh với người thần bí gặp ở sa mạc tử vong Người trước mặt này muốn khinh bạc tiểu thư nhà mình Lừa giận trong lòng thiêu đốt Vương hồ cũng không để ý đối phương là ai Rút đau muốn đánh lùi đối phương Còn kiến Liệu nhất nguyên khinh thường cười lạnh Không thèm liếc mắt Phất tay một cái Vương hồ đã như là một con rượu đứt dây bắn ra ngoài Mọi người thậm chí đều không thấy rõ rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra Đại nhân xin hãy tự trọng Sắc mặt cung băng giả lạnh như sương Lùi từng bước về sau Cảnh giác nhìn Liệu Nhất Nguyên Sư huynh Vương hậu nhìn thấy sư huynh bá đạo như vậy Trong lòng cũng sừng suốt Người câm miệng Liệu Nhất Nguyên nhìn thoáng qua Vương hậu Chỉ một cái lướt mắt như vậy Lại khiến cho Vương hậu sợ đến ứa mồ hôi lạnh Hắn tin chắc rằng Nếu mình nói thêm một câu Vị sư huynh luôn chừng bộ mặt tươi cười trước mặt này Sẽ lập tức giết chết mình Nàng rất đẹp Làm thị thiếp của ta đi Ta sẽ cho nàng vinh hoa phú quý cả đời Những đồ vật bình thường này Nàng muốn bao nhiêu thì có bấy nhiều Ánh mắt của liễu nhất nguyên như có thể xuyên thấu Không kiêng nề gì Tham lam nhìn lên thân hình đồi lõm của cung băng giả Tiểu nữ phúc phận mỏng Sợ là không xứng với đại nhân Những hung thú này cũng xin tặng miễn phí cho đại nhân Cung băng dạ cô ép mình chấn tĩnh, nhưng trong lòng lại đang cần trương vạn phần. Nàng không ngờ rằng người của tông môn này bá đạo như vậy, căn bản không để cho người ta có cơ hội có thể phản ứng. <cười> nhưng hung thú này ta muốn, mà nàng ta cũng muốn. Liệu nhất nguyên bá đạo nói. Giọng điệu quán để những người ở trong có mặt đứng xem căm giận vạn phần. Người tông môn này thực sự là hơi quá đáng. Nhưng khí thức trên thân hắn lại dập tắt đi dũng khí dám phản kháng của bọn họ. Mọi người chỉ biết thầm cảm thắn Chứ việc tiếc nuối cho cung băng dạ Cung tiểu thư Ai cũng không để làm gì Nếu hôm nay không có kỳ tích phát sinh Sợ rằng cung gia phải sụp rồi Mọi người nhìn xem Gia chủ của vương gia và tống gia Đều đang đứng nhìn kìa Vui sướng khi người gặp họa chứ sao Thiếu gia nhà họ vương Đã thành đệ tử tôn môn Tăng ý mặc thành về sau Nên họ vương rồi Cũng không nhất định Vương hậu chỉ là đệ tử ngoại môn Không có thể lực, không có thế lực. Hơn nữa, đệ tử Tông môn rất thường xuyên phải đi lịch đám. xác suất tử vong là rất lớn. Rất khó nói Vương hạo sau này không gặp chuyện gì. Mỗi người một câu, đủ các loại bàn tán. Mà giờ khắc này, cung băng giả không biết mình nên làm gì nữa. Vương Hồ bay ra ngoài đám đông, lúc này gắng sức mãi vẫn chưa đứng lên được. Nhất là một trường kia, để hắn hiểu, dù có thêm người mình thì cũng không phải là đối thủ của đối phương. Hắn đang muốn điều mạng. Lại đột nhiên nhìn thấy một người Khi nắn dâng lên hy vọng Đại nhân Văn cầu ngài hãy cứu mạng tiểu thư nhà ta vương hồ chia bàn tay run rẩy Nắm chặt đến giày của người kia Hả Chuyện gì Giờ phút này Lâm phàm Đang một tay bừng bát giữa đậu nành nóng hồi Một tay cầm bánh quẩy Đầu đầy dầu mỡ Miệng vẫn còn đang ngồm hoảm nhai nuốt chính nhờ đại nhân vương hồ nói xong câu này liền hôn mê bất tỉnh, Lâm Phạm ngường hắc, sau đó thấy đằng trước tụ tập không ít người, cũng tiến lên để hóng. Vừa nhìn rõ tình huống bên trong, hắn đã hiểu có chuyện gì. Vừa ra ngoài, không ngờ vận khí bạo tăng, gặp ngày chính chủ, hơn nữa có vẻ như là cung băng dạ còn đang gặp phiền toái, cần người khác tương trợ. Hôm qua gặp cướp, hôm qua hắn cướp sạch của bọn họ, nếu tùy tiện tớ hỏi mảnh vỡ kia, nhất định sẽ bị đối xử lạnh nhạt, hoặc cũng có thể bị lừa. Nhưng nếu giờ giúp nàng giải vây Kết quả nhất định sẽ khác Xem tát Ất nhớ người ra tay Trời cũng giúp cả mà Giờ phút này Liễu Nhất Nguyên Lại vươn tay ra Muốn sờ lên mặt của cung băng dạ Nhìn thấy bàn tay kia lúc càng tới gần Mặt cung băng dạ đã từ lạnh lùng Hóa thành hoàng sợ Ai có thể cứu mình đây <cười> Ngay ở ban ngày ban mặt Trước mặt bao nhiêu người Cái tên khốn kiếp nhà người Lại dám trêu chọc hoàng hoa khỏe nữ Quả thật là không để vương pháp vào trong mắt Bại hoại đạo đức à Ngay một khắc này Một giọng nói truyền đến tay mọi người Mọi người quay đầu nhìn ngóng Muốn xem Rốt cục là ai lớn mật như thế Thế nhưng khi mọi người cùng nhìn về phía người nói Lại không khỏi Làm ra về mặt quá gì Chẳng lẽ tên này điên à Chờ nói hắn có thực lực đối với đám đệ tử tông môn này hay không Chỉ riêng tạo hình lúc này Đã khiến ấn tượng trong lòng mọi người Tụt giảm Một cái bánh sữa đậu nành Một cái bánh quầy đầy dầu mỡ Trong đám người Chỉ có mình cũng băng dạ run lên khi thấy người này Nàng không ngờ người thần mỹ kia sẽ xuất hiện ở đây Hắn là tây giúp mình sao Liệu nhất nguyên nhú mày Cũng không để tên liều lĩnh này vào mắt Chỉ đánh vào mắt ra hiệu cho vương hạo Vương hạo gật gật đầu Tiến lên hung hàng quát ngươi làm cái gì cút sang một bên lâm phàm không thèm để ý đi qua vương hậu tiến vào giữa cung băng dạ và liễu nhất nguyên sau đó hắn nhấp một ngụm sữa đậu nành cảm giác bụng đã no mấy đứa nửa bát sữa đậu nành còn lại Tới trước mặt cung băng dạ ăn sáng chưa còn nửa cái bát bánh đậu nành này đổ đi thì phí quá nếu cô chưa ăn sáng thì cho cô đấy lâm phàm cũng chỉ thuận miệng trêu chọc dù sao đây cũng là đồ uống giờ quán một cô gái dung mạo tuyệt mạo như thế này Đời nào chịu uống đồ thừa Mà lại dính cả nước miếng của người khác Chưa có, cảm tạ Ai ngờ cung băng dạ lại nhận lấy Nét mặt căng thẳng rãn ra Sau đó giữa ánh mắt kinh ngạc Của những người xung quanh mày hé môi đặt lên vành trước bát xứ Từ từ thưởng thức sữa đậu nành Lâm phàm cũng tròn cả mắt Vốn hắn cho rằng Khi mình đưa bát sữa đậu nành tới trước mặt cung băng dạ Cô ta sẽ từ chối Sau đó chính hắn sẽ uống một ngụm cạn sạch Tiếp tới cái tường hung hăng cản quấy sau lưng Sẽ hỏi hắn là ai Lúc ấy hắn sẽ đập vỡ bắt giữa đậu nành Đã cạn trên mặt thất Tạo một mở đầu vô cùng đặc khi phách Thế nhưng mà Diễn biến hiện giờ Lại nằm ngoài dự tính của Lâm Phạm Rối tung hết cả lên Cùng băng giả có tính toán riêng của mình Từ sau khi cha mất Cùng gia luôn kề bên nguy cơ Nàng cũng muốn tìm một nơi để có thể dựa vào Nhưng chỉ ít người đó phải vừa mắt nàng Tuy người thần bí này Có hành vi quái dị nhưng ít ra cung băng dạ vẫn có chút hào cảm, còn tình cảm thì ngày sau có thể từ từ bồi dưỡng. Mà người thần bí này lại không háo sắc, cho nên nếu muốn dựa vào phải chính từ cô nàng cố gắng. Ngươi là người phương nào? Liễu Nhất Nguyên đại giọng hỏi. ăn bánh quẩy không? còn nóng hồi đấy. Lâm Phạm đã giơ cái bánh quẩy cắn dở trước mặt của Liễu Nhất Nguyên. cản dỡ. Đám đệ tử đằng sau Liễu Nhất Nguyên quát lên Muốn đi lên khiến cho Lâm Phạm đẹp mặt Nhưng lại bị Liễu Nhất Nguyên ngăn lại Tao hỏi ngươi một lần cuối cùng Ngươi là ai? Liễu Nhất Nguyên dùng ánh mắt tàn khóc hỏi Lâm Phạm Người trước mắt này quá là làm khạt Ăn bánh quầy không? Lâm Phạm lại cười thật tươi Hỏi tiếp cũng không trả lời Không biết sống chết Liễu Nhất Nguyên không nhịn được nữa Một trường bao phủ chân Nguyên đỏ sậm Đánh về phía trước ngực của Lâm Phạm Trường đánh trúng đích Liệu Nhất Nguyên nhếch miệng nở một nụ cười lạnh Thế nhưng chỉ tích tắc sau Hắn đạnh trận tròn mắt Về mặt không thể tin được nhìn Lâm Phạm Tiền bối Người hơi quá đáng rồi đấy Lâm Phạm phồi phồi ngực ao nói Liệu Nhất Nguyên nghiêm mặt lại Lùi về phía sau mấy bước Gã hiểu được người trước mắt không hề đơn giản Chỉ sợ mình không phải là đối thủ Nhưng gã cũng không sợ đối phương Bởi gã là đệ tử tông môn Các hạ tu vi cao cường Bản nhất là đệ tử nội môn của Hỏa Đạo Tông Nếu các hạ định ra thêm mặt cung ra Thì cũng nên cân nhắc cho kỹ liễu Nhất Nguyên lạnh lùng nói Mà đúng lúc này Lâm phàm vừa còn nở nụ cười Đã ra tay nhìn như chớp Tát một cái thật mạnh lên mặt của liễu Nhất Nguyên Tông gì Ta nghe không có rõ Cảm phiền người nói lại lần nữa đây. Lâm phàm ghé tai hỏi Giờ khắc này Đám người xung quanh chỉ biết há hốc mồm nhìn một màn trước mắt. Liễu Nhất Nguyên nghiến răng nghiến lợi, nhìn đối phương, ngón tay chỉ thẳng. "Ngươi, ngươi! Ta là đệ tử nội môn của Hỏa Đạo Tông, ngươi lại dám?" "Tốt, tốt lắm." Lâm Phàm đắc lắc, Lâm Phàm đắc lắc cổ tay, khinh bỉ nhìn đối phương. "À, thì ra là đệ tử nội môn Hỏa Đạo Tông của đây. Ngươi..." Liễu Nhất Nguyên giận muốn điên lên, nhưng không dám xông tới gần nữa. Mà đám đệ tử của gã cũng đều một vẻ mặt không thể tin nổi. Hừ, <cười> một đệ tử nội môn thì đáng khoe khoang lắm sao? Nhìn xem đây là cái gì? Lâm Phàm khinh thường nói, Sau đó lấy ra một lệnh bài, hô hồ trước mặt liễu nhất nguyên. Trên lệnh bài phong cách cổ xưa kia, Có các hình một ngọn núi, Mà trên ngọn núi kia, lại có một chữ thánh. Nhìn xem, đây là cái gì? Bản tọa chính là trường tọa ngọn núi thứ 11, Vô danh phong của Thánh Tông Thế mà còn ngượng khi khoe ra Người chỉ là một tên đệ tử nội môn Của cái Tông Tông gì đó Lại vinh váo được như thế <cười> Tài thật liễu nhất nguyên và nhìn thấy hình khác Và chữ trên lệnh bài kia Sắc mặt đã trắng bạch hắn biết cái lệnh bài này Đây là lệnh bài riêng của các phong chủ Thánh Tông Điều này có ghi điển tịch của mỗi một Tông Mà hỏa đạo Tông Tuy cũng là Tông môn Nhưng so với Thánh Tông Lại chẳng khác gì là đom đóm so với mặt trăng Hiện giờ, hắn lại chọc phải một phong chủ của Thánh Tông. Chuyện này... Quần chúng xung quanh nghe tới đây, Thì ai nấy đều cực kỳ khiếp sợ. Bởi vì cái tên Thánh Tông không khác nào sống nổ ở bên tai. Cùng băng giả, nhìn bóng lưng của Lâm phàm Đụ cười lại dần tắt. Nàng không ngờ rằng người thần bí này lại người của Thánh Tông, Lại còn đứng đầu một ngọn núi Tiểu bối như người thì cản rỡ cái gì chứ? Ngày hôm nay... Dù là thông chủ của các người đứng trước mặt của bàn tọa, bàn tọa cũng tát cho người xem. Người có tin không? liễu nhất Nguyên á khẩu không trả lời được, cơn giận ban nãy đã hoàn toàn biến thành sợ hãi. Bàn tọa cũng không muốn nói nhảm với các đám tiểu bối các người. Những thứ trên thân người, bàn tọa tạm thời bảo quản thay, trở về nói với thông chủ các người, đến Thánh Tông mà tìm bàn tọa. Bàn tọa muốn hỏi xem, rút cuộc đoán dạy dỗ đồ đại như thế nào? Lâm Phạm cũng không đợi Liệu Nhật Nguyên nói nhảm. Trực tiếp lột nhẫn chữ vật Cô gã xuống Sau đó lại vươn tay Thò vào trong ngực áo của đối phương Xem có thứ gì hay không Đại nhân Cái này Liệu Nhất Nguyên nhìn tấm bản đồ bằng da trâu Mình cất ở trước ngực bị móc ra Lập tức biến sắc Cái này cái kia gì nữa Bàn tọa tạm bảo quản thôi Trở về bảo tông chủ các ngươi Tới thánh tông và chuộc Lâm Phạm nhìn sắc mặt của liễu Nhất Nguyên Thì biết rằng đây là có thể là một bảo bối Bởi vậy cũng không cho gã nói nhảm trực tiếp tịch thu. Được rồi, cút đi, chớ trong giận bản tọa. Cất hết chiến lợi phẩm vào túi, Lâm Phàm vất tay đuổi người. Liễu Nhất Nghiên cuống lên, muốn mở miệng, nhưng thế bộ dáng của đối phương cuối cùng lại mướt xuống. "Cút? Suối, chúng ta cứ thế mà đi sao?" Một đại tử hòa đạo tông không cam lòng nói. "Còn có thể làm sao sao?" liệu nhất nguyên sớm đã không còn vẻ cao ngạo lúc trước, mặt u ám, thở dài liên tục. sư huynh, liệu kia có phải là hàng giả không? liễu nhất nguyên nghe xong cười cười trâm trọng. nếu là ngươi, ngươi dám giả mạo à? tên đệ tử kia nghe vậy thì kinh hãi cúi đầu nhìn đường. đúng, y không dám, bởi việc giả mạo đệ tử thánh tông còn nặng hơn bất cứ hành vi tội phạm nào khác. liễu nhất nguyên là đệ tử nội môn tông môn. Đương nhiên có thể phân biệt được cách lệnh bài kia lịch thực hay giả Đồng thời gã cũng hiểu được Thực lực người đó không phải là mình có thể đối phó Tuy không có bản đồ Nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng phải đi xem một cái Liệu nhất nguyên nói Mục đích lần này của bọn hắn đã đến một cấm địa hoang vu Để tìm kiếm một vật Bọn hắn không biết vật kia là gì Mà cũng bởi không biết Cho nên càng tò mò muốn đi xem Tấm bản đồ ra trâu kia Là do bọn hắn gẫu nhìn thấy được Không phải là liễu nhất nguyên không muốn nuốt làm của riêng Nhưng Việc này có tới hơn 10 sư đệ đã biết Chẳng lẽ giết cả 10 để giấu bí mật đi sao Làm vậy Không biết bảo bối có nến tay được hay không Hay lại sớm bị tông môn đuổi giết Các vị sư huynh Chờ đệ với Lúc này vương hạo từ đằng xa chạy tới y vất vả lắm mới có thể vào tông Làm sao có thể cứ như vậy mà buông tha Liệu nhất nguyên nhìn vương hảo phía xa Nhú mày, mặt lộ ra khinh thường Bảo hắn cút đi Vâng, xui Một gã đệ tử gật gật đầu Hòa đạo Tông là Tông Môn Mà vô số người ước mơ tiến vào Sao có thể thu nhận phế vật chưa Chẳng quá vì Vương Hạo là người của Mạc Thành Vừa vặn gần với địa điểm ghi trên bản đồ kia Nên Liễu Nhất Nguyên mới tận dụng Kỳ sát thành thu độ đệ tử của Tông Môn Để lại dụng Vương Hạo Dù sao xuất môn ra ngoài Ăn uống vui chơi đều cần có người gánh vác Còn hiện giờ Vương Hạo đã không có bất kỳ giá trị nào nữa rồi. Mặc Thành Lâm Phạm vui vẻ huyết xáo, coi lệnh bài kia như là bảo bối, mà còn bỏ lại cẩn thận vào trong túi hành đi. Hắn không ngờ cái lệnh bài phong chủ nhìn thường thường thế này thôi, mà đã dùng tốt như vậy. Mình đi cướp sạch của người, đối phương lại ngay cả dám cũng không dám đánh. Quá là thoải mái mà. Giờ khắc này, Lâm Phạm đứng im, chắp tay sau lưng tạo dáng cảm giác được muôn người ngước nhìn quả thực là tuyệt vời gia chủ hai nhà vương tống vốn để tới tìm cung gia sụp đổ ai ngờ lâm phạm đột nhiên đại nhảy ra còn là phong chủ của một phong của thánh tông khiến bọn hắn tràn đầy sợ hãi mà nên lén tháo chạy cung băng dạ nhìn bóng phiêu nhiên của lâm phạm đột nhiên tim run lên nhẹ nhẹ ở trong mắt của cung băng dạ thân hình của lâm phạm giống như càng thêm cao lớn thế nhưng nàng không vì tranh lệch thân phận mà rút lui Ngược lại trong lòng dâng nên cảm giác muốn chinh phục đối phương. Muốn nhất định được ở lại bên cạnh đối phương. Xưa này anh Hùng thích Mỹ Nhân. Mà Mỹ Nhân đương nhiên là cũng càng yêu anh Hùng. Không có cảm tình, làm trụ cột không đáng sợ. Dù sau ngày sau nhất định cũng sẽ có. Lâm Phạm hưởng thụ Quang Vinh một lát. Tạm thời đã thỏa mãn. Chờ Thánh nhìn thấy Vương Hồ còn đang nằm trên mặt đất thì như mày. Tiến đến bắt mạch rồi nói. Thường thế rất là nghiêm trọng. Cũng chỉ còn lại một hơi. Nhưng có bản tọa ở đây Người nhất định sẽ không làm sao hết Mọi người xung quanh nghe lời này Thì đưa mắt nhìn nhau Bọn họ cũng nhìn ra vương hồ Bị thương rất nặng Trên bản đất toàn là máu Nhất định là nội thương rồi Sau đó trong tay của Lâm phàm Bỗng có thêm một viên đan dược Đây là loại thuốc chữa thương mà Lâm phàm Luyện lúc rảnh Phẩm cấp rất cao Người bình thường khó mà luyện chế nổi Cửu huyết đan này Hẳn có thể trị liệu thương thế của người Lâm Phạm nói không lớn Nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây đều nghe rõ Một ít tán tu Có chút kiến thức lập tức hồ to lên Không ngờ Lại là cửu huyết đan Cái gì? Chỉ chút thương thế thế này mà cần đến thần đan như vậy sao? Dù là thương hội cỡ lớn Thì cũng khó mà dùng tiền mua được cửu huyết đan đấy Không ngờ người này tùy tùy tiện tiện Lấy ra một viên cửu huyết đan Để chữa thương cho người không quen biết Trời ạ Lâm Phạm nghe lời xì xào của đám tán tu này Thì trong lòng lại càng thêm thỏa mãn. Hắn muốn nghe nhất là những thanh âm sợ sợi như vậy. Cung băng dạ nhìn Lâm Phạm. chợt có cảm giác như là vị đại nhân này thích không khí như vậy. Nàng cười thầm một tiếng. Tự tin trong lòng tăng lớn. Càng cảm thấy nắm chắc hơn. Đại nhân. Cửu huyết đan này. Dù là cung gia có dốc hết toàn bộ gia sản. Cũng không mua nổi. Cung băng dạ làm ra vẻ mặt khiếp sợ. Gấp gáp nói. Lâm Phạm đang định cho vương Hổ nuốt vào. Nghe vậy thì trong lòng run lên Đồng thời cũng có chút nghi hoặc Đan dược này à, Đã đáng giá như vậy sao Thế nhưng nghĩ lại Giờ mình ở trong đại tông Phạm giới đương nhiên là không thể so sánh Cho nên hắn chỉ cười nhẹ Về mặt bình thả nói Không sao Chỉ có một viên mà thôi Dùng hết thì ta lại luyện Lâm Phạm nói xong Toàn trường lại ổ lên Tiếng thàn sợ ai vàng mãi không ngớt, Mà cung băng dạ giống như là nghiệm chứng được suy đoán của mình trên mặt chợt nở một nụ cười lâm phạm cho vương hồ nuốt ăn dược xong bèn đi tới trước mặt cung băng dạ kéo tay nàng người đi theo bản tọa vào bên trong cung băng dạ đỏ ửng mặt mày tim đập loạn giống như là con nai hoảng sợ sao lại nhanh vậy chứ ta còn chưa có chuẩn bị tốt mà đám người Vây xem thì chỉ cười cười cho rằng cung băng dạ lần này muốn một nháy vì thăng rồi Sinh con trai không bằng sinh con gái nha Cùng gia chủ Ngài sinh được một khuê nữ thật là tốt Mặt cung băng dạ đỏ bừng để mặc lâm phàm kéo tay dắt mình đi Trong đầu thì loạn lên Không biết nên phải làm gì Nàng chưa từng thể nghiệm Nhưng cũng có nghe lén về chuyện kia Thấy bảo là sẽ rất là đau Lại còn có máu chảy nữa Thậm chí có thể tạo ra em bé nữa Nghĩ vậy Khuôn mặt tinh xào của cung băng dạ càng thêm đỏ bừng Thậm chí đôi mắt biếc kia Như là phủ thêm một làn nước lóng lánh Được rồi Nơi này không có người ngoài Không ai quấy rầy chúng ta nữa Lâm Phạm kéo cung băng dạ đi sâu vào trong cửa hàng Tiến vào một gian phòng dành cho nhân viên nghỉ ngơi Ở đây Đợi một lát nữa hắn hỏi Cũng sẽ không sợ người khác nghe được Cung băng dạ nghe lời mập mờ như thế Thì run hết cả lên Có vẻ khẩn trương lẫn một chút do dự Nàng nhìn thấy Lâm Phạm quay đường đóng cửa Thì vươn tay ngọc Định tự cởi áo Người trước mắt có thân phận quá lớn Vì hạnh phúc của bản thân Vì tương lai của cung gia Hẳn là nàng phải nên chủ động Mảnh nhỏ này Người lấy được ở đâu Lâm Phạm quay người lại Lấy mảnh vỡ lệnh bài trí tôn ra rồi hỏi Cung băng giả đã chuẩn bị tốt tâm lý Nghe vậy thì sướng sờ Cánh tay đang đặt trên áo Vội rụt lại thật nhanh Về mặt nhộn nhạo ngượng ngùng Cũng khôi phục bình thường trong nháy mắt hóa giả Tất cả đều là mình tự suy nghĩ Cung băng dạ cảm thấy xấu hổ vô cùng Muốn tìm một cái hố mà chui vào Còn may là đối phương không biết gì cả Đại nhân Mảnh nhỏ này là tổ tiên cung gia truyền xuống Ta cũng không biết là tổ tiên đấy được từ đâu Cung băng dạ nghiêm túc nói Giống như là chưa có chuyện gì xảy ra Lâm phàm bất đắc dĩ thở dài một tiếng Hắn cũng không ôm nhiều hy vọng Bởi nếu cung, cung gia quyết chuyện Sợ là sẽ sớm thu thập toàn bộ Cái mảnh vỡ này rồi Quên đi Mảnh nhỏ này chưa hết giao cho ta bảo quản Có điều bàn tọa cũng không phải là người tùy tiện lấy đồ vật của người khác Sau này nếu có chuyện gì Người có thể tới Thánh Tông tìm ta Lâm phàm mặt không đỏ tim không nhảy Hiền ngang lẫm liệt nói Giống như hết thầy Đều là đạo lý hiển nhiên cung băng dạ nghe thế Không nhịn được mà cười phì Vị đại nhân này Thực cũng là cổ quái Rõ ràng đã cướp thứ này đi Giờ lại nói không tùy tiện lấy đồ của người khác Cầu trước cầu sau đá nhau tràn chát. Sao? Ngươi không tin à? Lâm Phạm nghe tiếng cười, cho rằng đối phương đang hoài nghi mình. Ta tin tưởng đại nhân. Cung băng dạng cất đời, giọng nói ngọt ngào, đủ mê hoặc lòng người. Thế nhưng Lâm Phạm lại như là không cảm thấy gì chỉ nói. Ờ, bàn tọa không phải là loại người ăn nói lung tung. Để mảnh nhỏ này lại chỗ của ngươi thì cũng không phải là chuyện gì tốt. Bàn tọa thay ngươi bảo quản cũng là vì an toàn của ngươi. Về sau mà có chuyện gì Thì cứ đến Thánh Tông bàn tọa nói được là làm được Tiểu nữ khắc ghi lời của đại nhân cung băng dạ biết chuyện này Không nóng vội được Chỉ có thể tiến từng bước Ờ Bạn tọa đi trước đây Không cần tiễn Lâm Phạm vùng ống tay áo Hai tay chắp sau đít Ưỡn ngực đi ra ngoài cung băng dạ nhìn bóng lưng của Lâm Phạm khẽ cười Sờ soạn trước thân tể ta Sau đó còn định chùi mép Phủi mông bỏ đi làm gì có chuyện tốt như vậy? Huống hồ còn lừa gạt vật gia truyền của ta, bất kể thế nào người cũng không chạy thoát được đâu. Đám người bên ngoài vẫn còn chưa đi hết, thấy Lâm Phạm đi ra, ai đấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sao nhanh như vậy? Về mặt vị đại nhân này rõ ràng là hớn hở thỏa mãn, hiển nhiên là đã xong rồi, nhưng tốc độ thì đã quá nhanh. Đúng rồi, nhất định là do cung tiểu thư kia mỹ mạo khuyên thành dáng người đủ làm giống được xôi trào, căn bản khó có gã đàn ông nào kiềm chế nổi lâu. cung băng giả bước ra ngày sau đó, sớm đã có tính toán, nên nàng tự tay xoa mạnh hai gò má trắng như ngọc, khiến chúng hơi đỏ lên. đồng thời nàng cũng buông mái tóc xóa đen, để chúng tùy ý phía sau lưng như thác nước. cung tiểu thư ra rồi. đám người kinh hô mọi người nhìn thấy bộ dáng của cung băng giả lúc này, thì xác định ý nghĩ ở trong đầu. sau đó ai buộc thuộc phái mạnh. Cũng phải hâm mộ lẫn ghen tị, mà nhìn hướng người đã rời đi kia. Không hỏi được tin tức hữu dụng, Lâm Phạm có chút tiếc nuối, nhưng cũng không quá gấp gấp, bởi thời gian còn rất nhiều. Hắn không tin mình đi khắp cả Đông Linh Châu này, hắn không tin mình đi khắp cả Đông Linh Châu này, mà không tìm thấy những mảnh nhỏ tương tự. Đám xa độc lòng đã sớm chuẩn bị xong xe ngựa, tuy không đủ xa hoa, nhưng thừa để đi chuyển lâu dài. Lâm Phạm lấy tấm bản đồ tịch thu được từ liễu nhất nguyên gia, đưa cho Sa Độc Long nhìn qua. Lên đường thôi, đi theo hướng này. Lâm Phạm vung tay, bắt đầu xuất phát. Ba ngày sau. Đại nhân, chúng ta đến nơi rồi. Sa Độc Long tiến lên thông báo. Suốt ba ngày nay, Lâm Phạm luôn tu luyện, bước đầu tiên hiểu được, nhất chỉ tịch diệt. Điểm kinh nghiệm của kỹ năng này đã tăng lên không ít, nhưng còn xa mới đủ để tăng cấp. Lâm Phạm ra khỏi xe ngựa Trước mắt chính là địa điểm được đánh dấu Trên tấm bản đồ Gia Châu Nơi đây cây cúi rậm rạp che khuất cả bầu trời Làm cho vùng đất này có chút lạnh léo âm u Đại nhân Nơi này chính là thần miếu đà địa Mà bị bỏ hoang mấy trăm năm rồi Sa Độc Long sinh sống trong khu vực này đã lâu Coi như có chút hiểu biết Thần miếu này rất là kỳ quái Chỉ có một mái hiên Nhô ở trên mặt đất Chứ không có bất kỳ kiến trúc gì nữa Cứ như là thần miếu này được xây ở dưới lòng đất vậy Lâm Phạm đánh giá thần miếu đà địa Ở lối vào Có một tháp đựng xá lợi nghiêng ngả Nhìn từ cửa vào Thì chỉ thấy tối đen Không biết là trong có cẩn gì nữa Xa độc lòng Người đi vào với ta Những người còn lại thừa ở bên ngoài canh trường Lâm Phạm nói Chuẩn bị đuốc Lâm Phạm cũng hơi căng thẳng Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn thám hiểu di tích Hắn đi qua cái tháp xá lợi nghiêng ngả Rêu xanh mọc đầy ở trên đó Chứng tỏ tuổi của nó đã rất lâu Còn có mấy cái vết máu đã hóa thành màu đen Đại nhân Nơi này tạo cảm giác khó chịu quá Sa độc Long đi sau Lâm Phạm Cảnh giác nhìn xung quanh Còn chưa bước vào lối đi tối đen kia Hắn đã thấy được lạnh hết cả sống lưng Cứ như là chuẩn bị tiến vào địa ngục vậy Lâm Phạm cũng cẩn thận Từng bước đi tới Hắn sợ nhất là cái hoàn cảnh chật hẹp tối tăm này Nếu cứ là hung thú, đột kích Thì lại dễ xử lý càng là nơi như vậy càng dễ để người ta tưởng tượng đến những điều kỳ quái ví dụ như mặt đất đột nhiên có cái gì đó thò lên đột nhiên sau đó một gương mặt rất kinh khủng bất thình lình xuất hiện thế ấy mới sẽ khiến người ta hỏng mất Con lửa nhảy múa theo nhịp bước chân ánh lửa chiếu sáng lối đi tối tăm nhưng cũng đủ để nhìn thấy khoảng cách mấy bước phía trước người cũng ra ngoài chờ ta đi lâm phàm đang định mang theo xa độc long vào cùng nhưng theo tình huống hiện giờ hắn đi một mình Có lẽ đỡ vướng tay trần hơn Đại nhân Ta không sao Tu vi của người quá thấp Nếu bên trong có chuyện gì Ta sợ không chiêu cố đỡ người Lâm Phạm nói Sa Độc Long nghe vậy Khóc không ra nước mắt Tu vi của gã cũng không thấp Ít nhiều cũng là cao thủ nhập thần sơ dai Nhưng đại nhân đã nói vậy Gã chưa có thể yên lặng đùi ra ngoài Hơn nữa Gã cũng tình nguyện chờ ở ngoài Còn hơn là lao đầu vào cái chỗ chật hẹp tối tăm đến đáng sợ kia Sa Độc Lăng lui ra Lâm Phàm một mình đi tiếp. Thần miếu địa đà này quả nhiên là xây ngàn, xây ngầm ở dưới mặt đất, càng đi càng sâu. Lâm Phàm không rõ bậc thang này rộng bao nhiêu, chỉ biết khẽ vươn tay ra là có thể chạm được tới vách tường. Trên vách tường phủ một lớp bụi thật dày, thi thoảng có có những lỗ sọm sâu vào, giống như là bị thứ gì đó đập mạnh vậy. Lâm Phàm không rõ mình đã đi xuống bao nhiêu bậc, chỉ thấy nhiệt độ càng lúc càng lạnh. Bộp một tiếng. Đúng lúc này tiếng lửa đột ngột cháy vàng lên, ngọn đuốc cắm ở hai bên vách tường chợt bùng cháy, xô tan bóng đêm chiếu rọi khung cảnh xung quanh. Lâm Phạm lập tức thấy được tình huống phía dưới. hắn tắt đuốc đi, cẩn thận dò xét. nơi này là một lối đi nhỏ, hai bên góc tường chất đầy những bộ xương đã mục nát theo thời gian, thi thoảng lại có những con rắn độc thò ra từ trong đống xương. Lâm Phạm hít sâu một hơi, lấy ra vĩnh hằng chi phù, sau đó tiếp tục đi tới trước. Thần miếu này rốt cuộc đã do kẻ tâm thần nào kiến tạo vậy Tại sao lại âm u nhường này chứ Khi đi tới cuối đường Tầm mắt của Lâm phàm đột nhiên rộng hẳn Không còn là con đường nhỏ hẹp nữa Mà là một đại điện đớn rất lớn Lâm phàm nhìn quanh một vòng Trong đại điện này Ba mặt dựng đứng lên mấy pho tượng Như là mấy người khổng đồ Những pho tượng này đều chắp hai tay ở trước ngực Phần đỉnh đầu mười ngón tay của mỗi pho tượng Lớn tới mức có thể đặt một cái quan tài cổ xưa cũ nát khắc chi chít phù văn mà những phù văn này đã sớm ảm đạm không ánh sáng, mất đi huy hoàng quá khứ. Lâm Phạm chuẩn bị đi vào để xem xét kỹ, lại phát hiện phía trước có vô số thi thể. Lâm Phạm cả kinh, quần áo mà những thi thể này mặc không phải là trang phục của hỏa đạo tông sao? Hắn tiến lên nhìn cho rõ, chỉ thấy những đệ tử hòa đạo tông này đã sớm trở thành xác khô, giống như là tinh khí thần toàn thân đều bị hút mất, khuôn mặt quát queo dữ tợn, đến mức khiến Lâm Phạm ứa mồ hôi lạnh. Tổng cộng có 6 thi thể Đúng là thuộc nhóm đệ tử Hòa Đạo Tông Mán gặp 3 ngày trước Nhưng tổng số Nên là mười mấy người mới đúng Vậy số còn lại trong đó có Liễu Nhất Nguyên Đã đi đâu Lâm Phạm ngẩng đầu Nhìn lên các pho tượng Lại đột nhiên phát hiện mấy chiếc quan tài Ở trên đầu ngón tay của các pho tượng Đã bị lệch nắp sang một bên Lâm Phạm chợt hiểu Có lẽ đám người Liễu Nhất Nguyên Tới trước hắn Sau đó đã thử mở quan tài ra Cuối cùng thả ra một tồn tại kinh khủng nào đó Khiến cả đám nằm lại ở nơi này Bỗng Lâm Phạm dựng đứng hết cả trong tóc Bởi hắn cảm giác được Từ trong bóng tối có vô số ánh mắt Đang nhìn chằm chằm lên người mình Ai đây Lâm Phạm quát lớn Cảnh giác nhìn xung quanh Bộp bộp Tiếng bước chân Rất nhẹ Nhưng lại rất dày đặc Khi Lâm Phạm nhìn rõ là ai hắn thở vào nhẹ nhõm bởi người đến là đám người liễu nhất nguyên thì ra là các ngươi thiếu chút nữa thì bản tọa lỡ tay rồi lâm phàm cười nói nhưng đúng lúc này lâm phàm đã phát hiện có gì đó không đúng từ chân thân nhóm đệ tử đạo hoa tông này đang bốc ra một luồng từ khí đen kịt chúng quay cuồng tạo thành đủ loại hình thù đáng sợ như là có ý thức lâm phàm lập tức dùng hệ thống dò xét sắc mặt biến đổi liễu nhất nguyên đã chết, u tà nhập thần. lâm phàm đếm số người, lại phát hiện số người trước mắt trùng với số quan tài bị mở ra. thế nhưng hắn không rõ vị trí vì sao cái quan tài đầu tiên lại còn nguyên vẹn. chết. hai tròng mắt của liễu nhất nguyên đen nhánh, không có tròng trắng, cất giọng khàn khàn quát lên. lâm phàm vội đổi lại, thầm mắng to cái đám ngu ngốc này cuối cùng là gặp chuyện gì mà biến thành như vậy còn bà nó chứ thật sự là cho tiểu gia sợ các người sao lâm phàm không nói hai lời dùng một tay giơ cao vĩnh hằng chi phủ hư không chấn động lại vận dụng công pháp thượng thiên kiếm sau lưng xuất hiện một thanh kiếm ngưng tụ từ kiếm ý kiếm và phủ đều xuất hiện kế tiếp là liều mạc tự bút chiến kỹ long hoàng phách thể giờ khắc này cả người lâm phàm phát ra hào quang chói lại một con rồng vàng uốn lượn quanh thân hắn ăn một phủ của gia gia đi Lâm Phạm lao tới trước, chấm mạnh. Đám đệ tử Hòa Đạo Tông bị U Tà nhập thân cũng đột nhiên xông về phía Lâm Phạm. Phá cho ta! Một phủ được chấm thật mạnh, đầy lùi đối phương. Tiếp đó, Lâm Phạm chỉ một ngón tay về đám U Tà. Nhất chỉ tịch diệt! Hư không đột nhiên tan thành từng mảnh. Từng đoàn khói đen biến hóa ra những khuôn mặt ác quỷ. Giờ cũng kêu thảm thiết mà nổ tung theo không gian. À, mình xin ngừng tập này đây nhé.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 Vĩnh Hằng Chi Phủ lại vẽ ra một vẹt sáng rực rỡ ở trong không trung, bồ tới một gã đệ tử bị U Tà nhập thân U Tà kia trợn tròn cặp mắt đen kịt, không có lòng trắng. Hạ cái miệng bị xé rộng đến gần mang tay, lộ cả hàm răng trắng ẩn, rồi phun ra một luồng khói đèn. Trong khói đèn phẳng phất có một cái mặt quỷ dữ tợn đang mở to cái miệng khổng độ muốn cắn vút với Vĩnh Hằng Chi Phủ. Thế nhưng mặt quỷ vừa mới chạm tới Vĩnh Hằng Chi Phủ thì lập tức hét một tiếng, rồi tan thành mây khói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 Bị kiếm xuyên người mà chết. Đinh, chúc mừng đánh chết U tà nhập thần cao dai. Đinh, chúc mừng đánh chết U tà nhập thần trùng dai. tiếng nhắc nhở tăng điểm kinh nghiệm không ngừng vang lên. Khiến Lâm phàm nhảy múa trong lòng. Và các này hắn như là sói lạc bẫy cừu. Phủ, kiếm, chỉ. Không ngừng lần lượt phóng ra. Chỉ chốc lát sâu. Trước mắt đã sạch sẽ. Chỉ còn lại một mình Lâm Phạm. Lâm phàm thu liệm khí tức. Sau đó nhìn về phía chức quan tài cổ cuối cùng Trên quan tài, phù văn vẫn còn vận chuyển, tàn đã từng đợt khí tức thần thông, lâm phàm đoán, trong đó hẳn cũng là một con u tà. Hắn có chút lăn tăn, đó là nên thả nó ra rồi giết kiếm điểm kinh nghiệm, hay là bỏ qua? Vì nhất đầu u tà này cường đại tới mức mình không phải là đối thủ. Cuối cùng hắn quyết định đổi bước bởi nếu u tà này giống bản nãy, vậy thêm một con hay là ít một con cũng chẳng giải quyết gì, mà nếu nó quá mạnh thì chẳng phải mình tiêu sao? Như vậy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 Thông cả đã thành tiểu thiên vị trung dày, mà đó còn chưa phải là điểm cuối. Vạn con lửa chọc phong ấn tăng ngàn năm, ngày đêm tra tấn, người sẽ là đồ tệ đầu tiên sau khi ta phá phong ấn. Từ trong quan tài truyền ra giọng nói, lần này là phlâm phàm run cả người. Liều mạng sắc mặt hắn lạnh đi, quyết thừa dịp tồn tại khi còn chưa thoát vây mà diệt trừ trước. Vĩnh Hằng chi phù, Thương Thiên kiếm, nhất chỉ tịch diệt. <cười> không tệ không tệ không ngờ đồ tể đầu tiên của bản vương lại cường đại như vậy lâm phàm xuất ra toàn lực thế những chiếc quan tài kia đột nhiên lại phát ra một bức màn ánh sáng màu đen chặn ở toàn bộ công kích quán giờ khắc này lâm phàm thực sự khóc không ra nước mắt không phải ta chỉ là đánh cướp một tấm bản đồ sao loan quanh thế nào lại tự đưa thân vào hiểm địa ta biết thế nào bây giờ khi tức trong chiếc quan tài càng ngày càng lạnh phù văn chớp liên tục rồi tắt ngòm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 thiên địa tiêu trầm Nhân đạo trầm luôn Không ngờ có xuất hiện người có thiên tư tốt như người Bản vương lại trở lại đỉnh cao Không phải ước vọng xa vời nữa rồi Giao thân thể của người cho bản vương Giọng nói của U Tà Lanh lành ở trong óc của Lâm Phạm Từng đợt từng đợt âm vang Càng khiến cho Lâm Phạm muốn tức phát triển Cái này thực sự là quá ghi tổng Lâm Phạm có cảm giác Ở trong thức hại của mình Có một dài sương mù đang dương nành mũ vút Mà xé nhỏ thức hải ra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 Theo ý người thì bàn tọa mới là hạng nật lọng à Bàn tọa thân là phong chủ phong thứ 10 Của thánh tông Lại có thể lừa người sao Bàn tọa có ý tốt thương lợi với người Vậy mà người không tin lời của bàn tọa Đây là một sự vũ nục Tốt Bàn tọa lừa bạo với người Để xem ai sợ ai Luyện cho ta Không Lừa lại bốc cao Thì rút thân hình của lâm phẩm. Đinh Chúc mừng bất diệt ma thể thăng cấp Bất diệt ma thể cấp 15 Dừng tay Dừng tay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 Được rồi, lên đường thôi Hắn không muốn nói nhiều về U tà kia Chỉ ra lệnh xuất phát Sa độc lòng cũng không có hỏi thêm Hô hào huynh đệ bắt đầu thu dọn đồ đặc Xe ngựa lăn bánh Bỏ lại thần miếu đà điện Tiếp tục chìm trong bầu không khí âm u Toàn bộ khu vực này không một tiếng động Thì thoảng mới nghe thấy vài tiếng kêu quái gì Đủ khiến cho người ta dựng đứng tóc ấy Một đêm này Có trăng sáng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 Cử nắm đệ tử mặc áo lam sẫm kinh hãi biến sắc. Lôi Hồng Phong nghiêm mặt lại, Tế Nguyệt Vũ thì lùi về phía sau, đứng cùng một chỗ với các số hình đệ khác. "Ai, ra đi." Lôi Hồng Phong lạnh lùng nói. Lâm Phàm chấp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới. Cả 14 sao phỉ thì theo sát phía sau. "Các vị không cần căng thẳng, bọn ta cũng là không có ác ý đâu, chỉ là đánh cướp một chút xíu thôi mà." Lâm Phàm bình thản đi tới, mặt còn nở nụ cười thân thiện. Nhưng miệng lại nói mình đang muốn cướp của người Nửa tháng trước Đám người Lâm Phạm gẫu nhiên gặp được thú chiều Vô số hung thú chạy trồn qua Khiến trời đất cũng muốn dùng lên bẩn bẩn Ban đầu Lâm Phạm rất là kích động hắn nghĩ rất đẹp Đó là xử lý toàn bộ hung thú trong thú chiều Vậy thì điểm kinh nghiệm gia tăng tới mức độ nào có chưa Nhưng khi hắn nhìn thấy trong thú chiều Có mấy con hung thú cảnh giới đại thiên vị Thì lập tức nắm bài cái ý tưởng này ra sau đầu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 theo mũi kiếm truyền lại trên người của Lưu Lăng Phòng, Lưu Lăng Phòng lùi gấp về phía sau mấy bước và mặt kinh hãi, hình như là còn chưa dám tin. thấy đám thịt béo trước mắt, mới trợn mắt há mồm, chưa có vẻ gì là cam tâm bị cướp, Lâm Phạm quyết định hung hăng thêm một chút, hắn xuất ra vĩnh hằng chi phù chấm ngang một nhát vào không trung. một luồng khí tức bá đạo thổi quét qua toàn trường, khiến sự kinh ngạc của đám người lập tức chuyển thành sợ hãi. tiền bối thực lực cao cường, hắn đã khinh thường loại hành động này mới phải chứ?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 Sa độc long đã tịch thu đến chỗ của Lưu Lăng Phong bỗng nhìn kinh ngạc nói lớn Gã ở trước mặt này Rõ ràng là giống đực Vậy mà nhanh mang theo toàn bộ là đống son son phấn phấn Những đệ tử của đạo trùng sơn nghe vậy Thì cũng nhìn tới số đồ vật Lưu Lăng Phong lấy ra Muốn cười lại không dám Nhưng ánh mắt nhìn tới Lưu Lăng Phong Lại biến thành quái dị vô cùng Bọn họ đều biết Lưu Lăng Phong Từ nhỏ đã sinh hoạt tại huyết kiếm các Mà nơi kia cho dù là người nấu cơm Thì cũng là nữ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 giờ khắc này không chung chỉ toàn là roi dài bay múa quất từng vết từng vết lên thân thể trắng nõn của lưu lăng phòng có theo bản tọa không không không bao giờ chát một tiếng không biết đã qua bao lâu lâm phàm thở phào một cái lấy tay gạt mồ hôi ở trên chán người có nguyện ý đi theo bản tọa không nguyện ý nhìn thấy lưu lăng phòng co rút trên mặt đất lâm phàm tiến lên vỗ vỗ gần đầu của gã thở ra một tiếng hey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 Ngạo Thế Chi Vương Tàu 35 Huyền Vân Tiên đang rất tức giận Với nghe đệ tử Đạo Trùng Xuân báo tin Trong lòng nàng kinh hãi Vội đuổi tới nơi này Lưu Lăng Phong là con của Tỷ Tỷ nàng Ngày đó có chút chuyện xảy ra Tỷ Tỷ đem Đăng Phong gửi gắm cho nàng Tuy rằng lúc đó nàng còn nhỏ Không hiểu nhiều chuyện Nhưng nàng cũng biết Đây là huyết mạch duy nhất Mà Tỷ Tỷ lưu lại Do đó Huyền Vân Tiên khẩn cầu các trù cho nàng Giữ đứa nhỏ kia ở trong các lại tự mình thu làm đệ tử, người dẫn tư hôm nay. Nhưng giờ Lưu Lăng Phong lại bị người cướp đi, Dĩ Nhân Huyền Vân Tiên vô cùng giận dữ, mà lo lắng cũng càng nhiều, bèn lập tức phóng tới. Hiện giờ nhìn bộ dáng thê thảm của Lưu Lăng Phong, khuôn mặt xinh đẹp tới mức làm cho người ta ngẩn ngơ, cô Huyền Vân Tiên đã hiện lên sát ý. Chiếu cố tốt cho nó. Huyền Vân Tiên dặn dò các đệ tử vừa tới phía sau, rồi đỡ theo hướng lâm phàm chạy trốn. Lâm phàm đang vừa thi triển thân pháp chạy đi. Vừa cảm thán lần này xui xẻo Gặp ngay một bà nương xinh đẹp không giống người Đã vậy còn quá mạnh Tiểu thiên vị đại viên mãn Hắn hoàn toàn không ngăn nổi Do lại tự cảm thấy may mắn Không uổng cầu cung gắng tu luyện thần pháp kia tới cao cấp Để hắn chạy còn nhanh hơn cả bay Huyền Vân Tiên đuổi theo phía sau Mắt lóe lên sát khí Lại không ngờ kẻ phía trước có tốc độ nhanh như vậy Đứng lại cho ta Huyền Vân Tiên theo sát Giận dữ quát Đại tỷ Chỉ đùa một chút thôi mà Cô cũng không cần đuổi rát như thế chứ Lâm phàm vừa chạy như điên Vừa khóc kể lệ Cả đời Lâm phàm sợ nhất một việc Chính là bị nữ nhân tiếp cận Nữ nhân trời sinh là vật không có nói lý lẽ Một lời không hợp Vùng tay là chuyện nhỏ Sợ nhất là ăn thua đủ Không để cho người ta có cơ hội sống sót <cười> Người đã làm gì đệ tử của ta Huyền Vân Tiên tức giận nói Mạnh mẽ tăng tốc độ Nhanh tới mức không trung hình thành tương đạo tàn ảnh Vừa rồi nàng thấy rõ bộ dáng của đồ đệ Quần áo rách dưới khi thức suy yếu Giống như gặp phải tra tấn thảm thiết Ta không có làm gì Chỉ là chuyện trò tâm tình mà thôi Lâm Phạm không ngừng chạy Nữ nhân điên này tốc độ quá nhanh Lạc một nhịp sẽ bị tóm ngay Huyền Vân Tiên hừ lạnh Một tay xé hư không Thân hình chìm vào trong đó Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh Lâm Phạm chạy như điên Hơi quay đầu Lại thấy Huyền Vân Tiên xé hư không Tiến hành dịch chuyển trước thời đoạn ngắn Không khỏi hô to Cô đừng có quá đáng Bằng không ta không khách khí nữa đâu Tốt, không khách khí cho ta xem. Tổn thương đồ đệ của ta, hôm nay ta sẽ để cho ngươi phải trả giá thật nhiều." Huyền Vân Tiên lạnh nùng nói, giọng điệu tràn ngập sát khí. Vào lúc đó Lâm Phàm đột nhiên cảm giác phía sau có gió ập tới, vội vã kinh hãi quay đầu, chưa nhìn rõ là cái gì đã tránh qua một bên trước. Ầm một tiếng, mặt đất chấn động, một cái hố sâu xuất hiện phía sau của Lâm Phàm. Đồ đàn bà thối, cô làm thật đấy sao? lâm phàm nhìn mà sợ hại quát cứ như vậy hai người một đường chạy như điên ruột gan của lâm phàm nóng như là lửa đốt không biết phải làm sao mới có thể tách được bà nương điên này chợt trước mắt chỉ toàn là lửa lâm phàm biết đây nhất định là địa ngục hỏa diễm rồi lâm phàm cắn chặt răng dự định điều mạng chạy vào trong địa ngục hỏa diễm nơi đây là một cấm địa mức độ nguy hiểm khẳng định không thấp có lẽ vào chỉ vào điều này là có thể bỏ lại người đàn bà thối này đại tỷ cô có khuôn mặt Hoan nghênh Nguyệt Thiệt, chim xa cá lặn, nhưng tính tình sao mà cục cằn như vậy. Chúng ta nên ôn hòa nhã nhặn trò chuyện, ủng hộ ta với đồ đệ của cô, quan hệ rất là tốt, không tin cô có thể hỏi hắn đi. Lâm Phạm hô cầu may, nếu không cần chú vào nguy hiểm, đừng nhìn vẫn hơn. Tốt, vậy ngươi đừng có chạy, chúng ta ôn hòa nhã nhặn nói chuyện. Huyền Vân Tiên nói, cái này có tốc độ quá nhanh, mặc cho nàng đã thi triển bí pháp mà vẫn không can nổi. Huống hồ phía trước chính là địa ngục hỏa diễm. Nàng hiểu rõ trong đó nguy hiểm ra sao. Tốt nhất là không nên vào. Hơn nữa, nếu cả này chạy vào, dẫn hung thú kia tới, vậy sẽ cuối dày kế hoạch. Được, nhớ giữ lời. Lâm Phạm nói, tốt. Giờ khác này Lâm Phạm dừng bước. Huyền Vân Tiên cũng ngừng lại. Sau đó hai bên đối mặt nhìn nhau. Ta thật sự là không có làm gì đồ đệ của cô. Không tin cô trở về hỏi hắn đi. Lâm Phạm thở phì phò mệt nỉ. Nhưng... Tại trong một sát na này, huyền vân tiền bỗng đổi sắc mặt, cánh tay ngọc như ẩn chứa lượng chân nguyên vô tận đánh về phía lâm phàm. lâm phàm vừa nhìn, tức thì cực kỳ hoàng sợ, lập tức lại chạy như điên. đồ đàn bà thối, đồ lật lọng, làm người sao có thể vô sĩ thất tín như vậy chứ? lâm phàm điên cuồng hét lên. lúc này lâm phàm đã chạy tới phạm vi địa của hỏa diễm, dưới trần không còn là bùn đất thông thường, mà là bùn đất bị thiêu đốt cháy đèn, nóng rực, còn không ngừng có lửa phun lên. đinh chúc mừng bất diệt ma thể cộng 100 trăm điểm kinh nghiệm bất diệt ma thể tăng chút điểm có đôi giày dưới chân lâm phạm hóa thành cho trong ngày mắt khi lâm phạm nhìn về phía huyền vận tiền lại phát hiện đối phương vận chuyển chân nguyên bao trùm lên lòng bàn chân dễ dàng đi qua mặt đất rực lửa địa ngục hỏa diễm này nói giống như là tận thế cũng không quá đáng khắp mặt đất chỉ là một màu đen cứng rắn vô cùng lại không ngừng có lửa bốc lên hưởng hực cộng thêm một con sông lửa chia địa ngục hỏa diễm làm hai phần Đồng thời Lâm Phàm cũng nhìn thấy một ít khung thú toàn thân rực lửa đang đi lại giải rác. Đúng lúc này, toàn bộ mặt đất bỗng rùng lắc. Huyền Vân Tiên vội dừng việc đuổi theo Lâm Phàm, sắc mặt đại biến, muốn xoay người rời đi, thế nhưng tất cả đều đã chậm. Nơi giao giới giữa địa ngục hỏa diễm, và bên ngoài bỗng mọc ra những cây bức tường lửa chọc trời từ trong lòng đất, cách ly hoàn toàn nơi này. Sau đó Lâm Phàm phát hiện Huyền Vân Tiên lại lờ mình đi, thần sắc có vẻ rất căng thẳng, mặt xoay người bay về phía phía xa. Chuyện quái gì thế? Lâm Phạm cảm thấy khó hiểu. Sao tự nhiên ả đàn bà thối này lại không đuổi theo hắn nữa? Chẳng lẽ là do cảm nhận được khí thức bá đạo của mình, nên cô ả đó biết khó mà nói? Lâm Phạm tự xứng ở trong đầu, rồi chợt đảo mắt nhìn quanh. Sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Mẹ nó! Trời lớn rồi! Từ rìa sắt của khu bên ngoài, lửa từ mặt đất phóng lên, hình thành những bức tường lửa cao ngất. Lại thêm những luồng lửa từ bốn hướng tám hướng Bắt đầu tràn về phía trung tâm Lâm Phạm gần đầu nhìn lên Bầu trời nơi này Cũng đã bị lửa đỏ bao trùm Không khí càng lúc càng nóng Mà đường nuôi lúc hoàn toàn không có Lâm Phạm cực kỳ hoảng sợ Đồng thời hiểu ra vì sao Bà nương điên kia lại kích động chạy đi Thì ra làm hết biết chuyện này Đồ đàn bà thôi đáng ghét Biết tình huống kiểu này Tại sao lại không nói cho tiểu gia một tiếng Chẳng lẽ là muốn tiểu gia bị lừa quấn thiêu đốt chết sao? Lâm Phạm vội nhìn bốn phía, tìm một chỗ để trú ẩn. Dù nơi đây là cấm địa, nhưng đệ tử tông môn đời thường để tới để rèn luyện, vậy thì nhất định là có cách để né tránh. Nếu không, khi loại tình huống này phát sinh, ai mà có thể chịu được chứ? Lâm Phạm chạy như điên về phía trung tâm cấm địa, mắt không ngừng đào quanh tìm kiếm. Những con hung thú nơi đây vốn sinh ra từ lửa cháy, cho nên không hề sợ hãi tình cảnh đang phát sinh. Trái lại, còn ngừa mặt lên trời giết gào giống như là đang nghênh đón. Mà khi chúng nó phát hiện Lâm Phàm, tức thì mắt đỏ lên, điên cuồng đánh tới hắn. Đi qua một bên, tiểu gia không có thời gian chơi cùng với các người. Lâm Phàm Lâm Phàm không dám đánh cược xem bất diệt ma thể có thể ngăn cản được lửa hay không, bởi tiền cược chính là cái mạng nhỏ quán. Thấy một con hung thú thân rực lửa đánh tới, Lâm Phàm tiện tay phất một cái. Đinh. Chúc mừng đánh chết hung thú tiền thiên cao dày. Những hung thú này có tu vi không cao, không mang được bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Mà dòng vút này hắn cũng không có lòng dạ đi cày cấp Chỉ biết không ngừng chạy về phía trung tâm Chợt nháy mắt sáng lên Bởi hắn nhìn thấy có một cái động nơi, nơi vách đá Hắn lập tức chui vào trong động Cố ép mình Càng sát càng tốt Cố tránh làn lửa đang tràn tới 14 sao phỉ vẫn nguyên vị trí Đang chờ đại nhân về Thế nhưng chờ mãi Chờ mãi vẫn không thấy hồi âm Đúng với lúc này bọn họ đang miên man suy nghĩ Toàn bộ mặt đất đột nhiên chấn động cả đám khiếp sợ nhìn về phía phương xa chỉ thấy bầu trời nơi đó bị thiêu đến đỏ bừng thậm chí còn cả một luồng sóng nhiệt ập vào mặt còn nơi còn ở nơi dựng trại của Huyền Kiếm Các Lưu Lang Phong đã được đỡ về đây cũng không có thương tổn gì quá lớn chỉ là đầu óc có chút mê mang giống như đang phải cố hiểu rất nhiều chuyện giờ các này thiên địa biến sắc địa ngục hỏa diễm sinh chấn động Huyền Kiếm Các đương nhiên chú ý tới bên kia đã xảy ra chuyện gì vậy sư tỷ vẫn còn chưa về sao các đệ tử thuộc cao tầng huyền kiếm các Đôi mắt nhìn nhau, ai nấy đều có vẻ nghi hoặc. một phụ nữ trung niên đi ra khỏi lều trại, Ngân thần nhìn về phía rừng lửa thiêu đốt đến tận trời cao kia, nhíu mày lại. các người đi theo ta, những người khác giữ nguyên vị trí. sau đó bà ta chợt bay lên, hóa thành một vệt sáng phóng về phía địa hỏa, địa ngục hỏa diễm. lâm phạm đương nhiên là không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia, hắn đang thành thực tránh hạo kiếp ở bên trong cái động không sâu lắm bảy địa điểm trên thất thánh bảo đồ, nơi đầu tiên đã khiếp như vậy, không biết mấy nơi kia còn có dạng gì nữa. Lâm Phàm tạc lưỡi, rồi lại chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi lát nữa sóng lửa qua đi sẽ chuẩn ngay, tránh xa bà nương điên độc ác kia. <cười> tránh xa bà nương điên ác độc kia. Lửa tràn qua, tất cả lại có vẻ yên bình, vào lúc đó từ phía bên ngoài Từng tiếng hung thú gào thét truyền tới. Những tiếng gào thét này như có thể xuyên thấu lòng người, làm cho người ta có cảm giác kinh hãi. Lâm phàm kinh ngạc, đầu từ, từ đi ra cửa động, muốn xem tới cùng là hung thú gì, lại có uy lực như vậy. Nhưng khi hắn biết rõ lập tức ngần ra, trong cái dòng sông lừa, chia địa ngục hỏa diễm làm hai phần kia, một con hung thú, loại chim đang dương cánh bay liệt, đóng lấy từng ngọn lửa vụt cao. Đầu chim nhạn mông kỳ lân, cổ rắn, đuôi cá vầy rồng, chính là một con phượng hoàng. Lâm Phạm ngơ ngần mà nhìn, hắn từng thấy vô số hình ảnh minh họa trong tưởng tượng về linh thú này lúc còn ở địa cầu, nhưng chưa bao giờ được gặp qua. Chỉ thấy phượng hoàng đang rộng cặp cánh dài tới trăm trượng, bốn cái đuôi thật dài kéo theo những dài lửa hừng hực vô tận. Lâm Phạm nuốt một ngụm nước bọt, không ngờ hung thú sinh hoạt tại địa ngục hỏa diễm theo lời Sa Độc Long lại là phượng hoàng. Mà cùng lúc này trên một đỉnh núi tít ở phía xa một đám người đang đứng trên đó ngưng thần nhìn về phía địa ngục hỏa diễm trên khuôn mặt không giấu được vẻ khiếp sợ sao bây giờ còn có hung thú thượng cổ chứ là phượng hoàng đã trải qua bốn lần thiết bản hung thú thượng cổ bất tử bất diệt đám người huyền kiếm các nhìn một màn trước mắt mà chấn động lần này họ tới đây để là tìm một vật không nghĩ lại thấy một con hung thú thượng cổ hơn nữa còn là phượng hoàng đã qua bốn lần thiết bản Phượng Hoàng thuộc hung thú thượng cổ, lúc mới sinh, tính là một lần nết bàn, mọc một đuôi, mà mọc bao nhiêu đuôi, thì ứng với chừng đó là nết bàn. Đúng vào lúc này, một cỗ uy áp né vỡ trời xanh, đột nhiên bao phủ trọn đáy địa ngục hòa diễm. Phía trên hư không xuất hiện một vòng xoáy đen kịt, rồi lại có một sợi dây thừng tỏa ra hào quang màu vàng bay ra từ đó. Đám người huyền kiếm các cảm nhận được cỗ uy áp này, thì sắc mặt kịch biến, thậm chí âm tâm, thậm chí thầm tâm sinh ra cảm giác kinh sợ muốn bỏ chạy. Đây rốt cục là ai? Chẳng lẽ muốn bắt hung thú thượng cổ này sao? Mà Lâm Phàm cũng đang chận mắt háo hốc mồm nhìn cảnh bá đạo này. Cái dây thường kia càng lúc càng sáng, nhộm vàng cả bầu trời đất, lại không ngừng rung lắc ở trong hư không. Phượng hoàng bốn đuôi kêu rít một tiếng, vang vọng thiên địa, lửa cũng theo đó mà càng bốc mạnh. Lâm Phàm kinh hãi, cái dây thường này sao mà lợi hại đến vậy, có để cho người ta sống không chứ? Hắn nhìn về phía vòng xoáy trên không, nơi đó phảng phất có một con mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm xuống giấy, mà cái dây thường có được uy nghiêm vô thượng kia chính là đại biểu của thần linh chủ nhân của con mắt kia. Lâm Phạm lại thường dùng hệ thống trà xét phượng hoàng, vừa nhìn thì kinh hãi ním lận, cái quái gì vậy? Dĩ nhiên tu vi vượt qua cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn, đây là lần đầu tiên Lâm Phạm gặp được sinh vật có tu vi đột phá cảnh giới đại thiên vị. Nghĩ tới đây Lâm Phạm sợ toát mồ hôi, nếu vừa rồi hắn chạy loạn gặp ngay phượng hoàng này. Lại theo thói quen trăng bước trước mặt của nó Như vậy kết cục nhất định sẽ rất thảm Chiến đấu nổ ra Uy thế hủ mạnh Khi thức càng ngày càng mạnh Khiến cho đám huyền kiếm các Đứng ở đằng xa Mà cũng bị làn sóng dư chấn đầy lùi về phía sau Huyền sư tỷ Làm sao bây giờ Một nữ đại tử lên tiếng Nơi đây đã không phải là chúng ta có thể nắm ở trong tay rồi Phượng Hoàng bốn đuôi này Thực sự là quá mạnh mẽ Giống như có năng lực Hiệu lệnh toàn bộ ngọn lửa trong địa ngục hỏa diễm để chúng không ngừng bốc lên, muốn thiêu đốt cả vòng xoáy lẫn sợi dây kia. thế nhưng trong nháy mắt, lửa đã bị một cố uy áp nhàn nhạt, nhạt đè xuống. lâm phàm thấy một màn như vậy cũng bị dọa đến muốn hồn phi phách tán. mà đúng vào lúc này, hắn cũng nhìn thấy người đuổi giết mình đang ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời. giờ không phải lúc sò đo hắn vội hô: chạy mau đi, nguy hiểm! huyền vân tiền đang nhìn tới xuất thần, nghe tiếng hô lập tức tỉnh lại. khi thấy người hô là lâm phàm, nàng bỗng quên cả kinh sợ vì một màn trên trời tỏa ra sát khí muốn hung hăng giao huấn tặc tử đã thương tổn tất đồ đệ của mình nhưng đúng vào lúc này trận chiến trên trời đã tới đỉnh điểm phượng hoàng đập cánh liên tục gió và lửa quậy vào nhau hình thành cơn lốc lửa thực lớn rồi dần dần phát triển thành vô số cơn lốc lửa lớn nhỏ bao trùm toàn bộ thiên địa hỏa diễm huyền vân tiền cắn chặt răng chọn lửa né tránh vào lúc đó chỗ lâm phàm đột nhiên cũng xuất hiện một cơn lốc vượng lửa nhỏ Khiến cho Lâm Phạm cực kỳ hoàng sợ Thế nhưng Ngay một lát sau Sắc mặt hắn hơi đổi Đinh Chúc mừng bắt giật ma thể cộng 100 điểm kinh nghiệm Bên này Bên này có huyền động Lâm Phạm lại làm người tốt Hồ to nhắc nhở huyền Vân Tiên Huyền Vân Tiên Đức nhìn Lâm Phàm một cái Rồi chạy tới chú vào trong động Sao người không vào Nàng mẫu phát hiện Lâm Phạm đứng không nhúc nhích Ở trước cửa động vội thúc giục Giờ khắc này Lâm Phạm cười buồn Huyền động này Chỉ có thể đủ một người Huyền Vân Tiên vừa nghe Tức thì biến sắc Và mặt không dám tin nhìn Lâm Phạm Người Lâm Phạm nhìn Huyền Vân Tiên Miệng lại mỉm cười Có thể dành hy vọng sống sót cho mỹ nhân như nàng Chính là vinh hạnh cho ta Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng Ta đã hoàn toàn chỉ một trong đôi mắt kia rồi Chỉ tiếc rằng Thời gian gặp nhau là quá ngắn Huyền Vân Tiên muốn mở miệng lại bị Lâm Phạm mắt lời Đừng nói gì cả Trước khi chết Có thể được nhìn nàng thật gần, thật kỹ như thế này, đã là hạnh phúc lớn nhất của ta. Bảo trọng. Lâm Phạm dứt lời, nâng một tảng đá lớn bên cạnh nó, từ từ che lấp cửa động. Đúng lúc này, cơn sóng lửa hư hực đã tràn tới càng lúc càng gần, muốn thiêu đốt thân thể của Lâm Phạm. Lâm Phạm không ngừng ứa mồ hôi, lộ về mặt vô cùng đau đớn, lại giống như là liều mạng dùng sức chín châu hai hồ, cố gắng che lấp cửa động. Trốn trong động. Huyền Vân Tiên cứ vậy ngây người nhìn Lâm Phạm Nghiến răng lấp dần cửa động Khi tới tảng đá kêu hoàn toàn che khuất Cũng không có nổi nói nổi một câu nào Tự nhiên là bị hành động Và lời nói vừa rồi của Lâm Phạm Làm cho ngẩn ngơ Giờ phút này Lâm Phạm đang tự do chạy qua lại Trong làn sóng lửa Y phục trên người hắn đã bị cháy sạch Hờ, Tiểu ra thực là một thiên tài Xem ra sau này trên thế gian Lại có một mội tử không biết tên bị hào quang Tiểu ra bao phủ rồi Bạn nãy Lâm Phạm phát hiện cần lúc lừa Không có bất kỳ sát thương gì với mình Bên này ra ý này Hắn nghĩ nếu cứ trốn trong động Đợi mọi chuyện này qua đi Hắn vẫn phải tiếp tục chạy trốn Xui xào một chút Cũng sẽ bị bắt được Vì vậy tại sao lại không để đối phương cho mình đã đã chết Thậm chí về sau chẳng may gặp lại Đối phương còn phải cảm kích thay vì đuổi giết mình Thêm nữa Phượng Hoàng đại chiến với dây thường thần Thần bí kia Sao mình không dừng một bên mà xem Nhớ đầu có bảo vật rơi ra Mình nhặt được vậy còn không phải là phát tài sao? nghĩ là làm, từ đó có một màn lưu manh si tình nhường phần sống cho cô gái lần đầu tiên gặp mặt kia. lúc này trận chiến trên trời giống như là sắp tới hồi kết. phượng hoàng có vẻ đã không còn là đối thủ của dây thừng kia, rơi dần xuống thế hạ phong. và lúc đó một màn khiến cho lâm phàm kinh ngạc đã xảy ra. dây thừng kia đột ngột tăng mạnh hào quang, hào quang bao phủ đến cả phượng hoàng. tiếp đó dây thừng xoay tròn, quấn quanh đến đối thủ, rồi lại một luồng hào quang khác lóe lên. Phản phất như là cấm chế gì đó Gắt gào khắc chế Phượng Hoàng Kế tiếp Một bàn tay khổng lồ xuất hiện từ trong cái vòng xoáy Ở trên hư không tia sách quần canh trên đầu ngón tay Tổng thể bàn tay phủ đầy phù văn khó hiểu Bàn tay chuyển động rất chậm Giống như đang bị cái gì đó khắc chế Nhưng không ngừng nít về phía Phượng Hoàng kia Phượng Hoàng bị trói chặt Thế một màn như vậy Thì giết thả một tiếng Lửa chân thân bùng mạnh lên Phá tan trói buộc Là về phía vòng xoáy trên hư không Ở một tiếng ánh sáng chói lòa lóe lên khiến cho lâm phàm phải nhắm chặt hai mắt lại. Sau đó trời đất rung lắc kịch liệt như là muốn sụp đổ. Đã khi lâm phàm mở mắt lại không rõ chuyện gì đã xảy ra. Bầu trời vẫn là bầu trời ấy nhưng vòng xoáy kia không còn, phượng hoàng cũng không còn, tất cả khôi phục bình tĩnh. Chỉ có dòng sông lửa vẫn đang lặng lặng chảy xuôi. Lâm phàm trầm mặc một hồi, bỗng hai mắt tỏa sáng. Phía dưới nhất định là có cái gì đó. Lâm phàm không hề nghĩ ngợi thêm, lao đầu vào trong dòng sông lửa nhân đại chiến khiến lòng người run sợ đã xong. Hùng thú thượng cổ Phượng Hoàng cũng biến mất, một đồng ý áp làm cho người ta ngạt thở, bao phủ địa ngục hòa diễm cũng tiêu tán trong một khắc này. Vài vết sáng vẳng hangar trời bay tới, một đám người bồng bềnh hạ xuống, mấy người này chính là người của Huyền Kiếm Các. Bọn họ nhìn rõ tất cả chuyện vừa xảy ra, rung động đến độ giờ chỉ nghĩ lại thôi vẫn còn cảm thấy kinh hãi. Huyền vận cho mày, nhìn địa ngục hòa diễm đã êm áng trở lại, nhưng trong lòng vẫn mãi không thể bình ổn. Bà là trưởng lão huyền kiếm các Tu vi đại thiên vị cao dài Tuy chưa phải đứng đầu Đông Đinh Châu Nhưng cũng không thể coi thường Vậy mà chỉ là uy áp từ vòng xoáy kia thôi Đã khiến bà cảm nhận được từ khí tức tử vong Việc này Bà nhất định phải trở lại báo cáo với tổng môn Đây là lần đầu tiên Đông Đinh Châu phát sinh tình huống như vậy Một cỗ lực lượng thần bí Không nên thuộc về Đông Linh Châu xuất hiện Hơn nữa còn xuất hiện ở một cấm địa như là địa ngục hỏa diễm Liệu mục đích thực sự Chỉ vì con hung thú thượng cổ sao Đúng lúc này Chẳng có tiếng động truyền ra từ bên trong địa ngục hỏa diễm Huyền vận biến sắc Cảnh giác xung quanh Tới khi thấy rõ bóng người tới Mặt bà giãn ra Vui vẻ hẳn lên Vân Tiên Mỗi không sao chứ Các đệ tử xung quanh cũng cười tiến lên chào đón Huyền Vân Tiên Bạn nãy họ cứ ngỡ ngàng Nàng đã chết ở chỗ này Giờ này Huyền Vân Tiên cứ ngỡ ngác bước ra Giống như là gặp chuyện Gì đó kích thích rất lớn Ánh mắt hoàng hút không ngừng nhìn quanh Như đang tìm kiếm cái gì đó Thế nhưng dần dần Trên mặt Huyền Vân Tiên hiện rõ ra vẻ thất vọng Không sao cả Huyền Vân Tiên lắc lắc đầu Trong đầu nàng Giờ chỉ còn lại hình ảnh giây phút kia Khuôn mặt của người nam nhân kia Những câu nói cuối cùng của người đó Khi cơn sóng lửa Bắt đầu bén qua thân thể của nam nhân ấy Huyền Vân Tiên vô cùng lo lắng Rồi đến khi nam nhân ấy liều mạng Dùng chút sức lực cuối cùng Để nhấc tảng đá lớn che đi huyệt động Nàng cảm thấy mình hít thở không thông Bị thương và một cảm giác khác Chưa từng xuất hiện Không ngừng dâng trào trong lòng của nàng Nàng chưa bao giờ nghĩ mình Sẽ có cảm thụ như vậy Vân Tiên mọi không sao là tốt rồi Nơi này có mức quỷ gì Nhanh chóng rời đi thôi Huyền Vận cảm thấy huyền Vân Tiên có gì đó không đúng Nhưng cũng chỉ cho rằng Nàng còn kinh hãi vì một mản ban nãy. Phiên Vân Tiền quay đầu nhìn thoáng qua một hướng, trong mắt có vẻ dò gì đó rất lạ, cuối cùng gật gật đầu, khôi phục vẻ bình tĩnh, chỉ còn lại để trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia một tia ưu sầu. Chỗ núi, sa mạc Thập Thứ Vị, bị đám lôi hằng phong bắt được, địa ngục hỏa diễm vừa có dị biến, đám người lôi hằng phong đã quay lại. Sau đó vừa vặn chạm mặt sa mạc Thập Thứ Vị, lôi hằng phong đương nhiên rất hận 14 gã chấn lột sạch sẽ của đám người mình, kết quả là dùng thực lực tuyệt đối Mà bắt lấy bốn mười bốn người kia Hiện giờ sa mạc thập thứ vị Đều cúi thấp đầu Quỳ trên mặt đất Về mặt đau khổ Đại nhân không biết tùng tích Bọn hắn lại bị người hàng phục Nhìn bộ dáng của đối phương Sợ lại sẽ không cho bọn hắn đường sống Các người đang làm gì thế Lúc này đoàn người của huyền vận Dẫn đầu đi qua Bà ta thấy vậy bèn hỏi Huyền tiền bối Là đám người này chặn đường đánh cấp trúng vạn bối Mà người cầm đầu bọn chúng chính là kẻ đã bắt Lưu Huỳnh. Huyền Vân nhìn xa mạc thập tứ phi, khẽ câu mày. Lệ khí quá nặng, giết đi, tránh tai họa cho môn giật Vâng. Lôi Hằng Phong gật đầu, thế nhưng vừa định động thủ thì Huyền Vân Tiên lại lên tiếng. Tha bọn họ đi. Huyền Vân Tiên bình tĩnh nói. Lôi Hằng Phong hơi sững sờ. Chuyện này, Huyền Vân Tiên hừ lại một tiếng, có vẻ không vui. Lôi hàng phòng cực kỳ hoảng sợ, cuối cùng gấp gáp nói Dạ Chỉ là lôi hàng phòng không biết Vì sao Vân Tiên tiền bối lại muốn thả đám người này Đại nhân của các người đã chết rồi, tự giải quyết đi Huyền Vân Tiên nói Nàng đương nhiên nhìn ra sa mạc thập tứ vì đã lưỡi những kẻ có lệ khí rất nặng Chỉ sợ người chết trên tay của bọn hắn cũng không ít Thế nhưng đại nhân của bọn hắn xả thân cứu nàng Hiện giờ nàng chỉ có thể làm được đến mức này Cái gì Sa độc long háo hốc miệng Không dám tin Nhưng gã nhìn ra được Đối phương không có gạt bọn hắn Cuối cùng sa độc long thở dài một tiếng Quay sang gật đầu với các huynh đệ Rồi 14 người cùng rời khỏi nơi này Vân tiên Sao thế Huyền vận nghi ngờ hỏi Sư tỷ, Trong địa ngục Quả diễm Nếu không có đầu lĩnh của bọn họ Chỉ sợ buổi đã chết rồi Huyền vân tiên nói Vẫn là một vẻ bình tĩnh nhưng trong mắt đại lóe ra ánh sáng khác thường huyền vận nhìn vân tiên cuối cùng cũng không có hỏi nhiều Giờ phút này lâm phàm đang thoải mái di chuyển trong dòng sông lửa lặn sâu xuống biển dưới hắn không ngờ bất diệt ma thể lại mạnh như vậy chẳng lẽ tới mức nước lửa bất xâm rồi sao lửa cháy trên người hắn chỉ có thể hóa thành điểm kinh nghiệm tuy không có nhiều nhưng mà tích tiểu thành đại trong mắt của lâm phàm đây vẫn là một nơi thăng cấp rất tốt Thiên địa dung lô Đương nhiên càng tốt hơn Nhưng Lâm phàm không dự định trải nghiệm cảm giác Không phải là người nên chịu đựng kia So với nó Sông lửa này quá là thoải mái Không khác gì được ngâm mình trong một dòng suối nước nóng vậy Đang tiếp tục lặn sâu trần Lâm phàm nhìn thấy có điểm đỏ lóe lên Giống như có thì do gì đó nằm ở dưới kia Hắn mừng rỡ Lập tức bơi nhanh tới Lần này hắn tới địa ngục hòa diễm Là để tìm kiếm bảo bối ghi trên thất bảo thất thánh bảo đồ Nhưng nơi này vô cùng rộng lớn, mà trên bàn đồ cũng không có dấu hiệu hay là tọa độ gì cả. Hắn còn đang cho rằng mình phải mò bấm ở đây một thời gian, không ngờ lại xảy ra một màn đại chín vừa rồi. Cánh tay khổng lồ kia rõ ràng định thò xuống con sông lửa này, cuối cùng lại bị Phượng Hoàng liều mình ngăn chờ. Như vậy, trong dòng sông lửa này, nhất định là sẽ có bảo bối. Lâm phàm không ngừng lặn xuống, đột nhiên phát hiện, giống như mình vừa chui ra một lớp màng ngăn nào đó, hắn cũng không quá để ý tiếp tục lạnh. Đến khi ngẩng đầu lên, hắn mới phát hiện có một bức màn chặn đại sông đường, lửa cháy hùng ngực, chưa có thể không ngừng lưu động ở bên trên tấm màn này, một tia cũng không rơi xuống nổi. Thần kỳ, quả thực quá thần kỳ. Lâm Phàm cẩn thận đánh giá, nơi này phảng phất như trên mặt đất, không hề có cảm giác chịu áp lực. Nhìn lại thân thể đã không còn mảnh mai, Lâm Phàm lại thấy một bộ quần áo mới từ trong túi chứa đổ ra, mặc lên. Sau đó đi tới trước Thăm dò khu vực thần bí này Lúc này ánh mắt của Lâm Phạm Dừng ở trên mặt đất kia Nơi đó có những khối đá thủy tinh Tỏa ra hào quang màu đỏ Thi thoảng đã tàn mát ra một tiêu khí tức không bình thường bảo bối Đây nhất định là bảo bối Lâm Phạm mừng rỡ Vội vàng chạy tới nhặt thử một khối đá thủy tinh kia lên Đinh Chúc mừng phát hiện đá nết bàn Đá nết bàn Là kết tình do thú thượng cổ Phượng Hoàng Ngưng kết thành lúc nếp bàn lần thứ tư Ẩn chứa lực sinh mệnh vô tận Lâm Phạm còn chưa biết dùng nói như thế nào Nhưng mới nghe giới thiệu Thì đã đủ để hắn cao hứng Lực sinh mệnh vô tận Thứ này quan hệ với lực sinh mệnh vô tận Thì chắc chắn không phải là phế vật Nếu không tìm ra cách dùng Cùng lắm là ta luyện khí Không thì lại để luyện đan Sau đó Lâm Phạm cũng không nói gì thêm Bắt đầu nhặt hết tên Những viên đá này to nhỏ khác nhau Khối nhỏ nhất chỉ bằng cây móng tay Mà lớn nhất thì cỡ một nắm tay Một đường vui tươi hấn hở Tay nhặt đá Mồm hít sáo vàng Đến khi Lâm Phạm thấy ở trước mặt Là một quả cầu trắng tinh Trông y hệt như là một quả trứng Đang lơ lường trên một ngọn lửa Thì mới dừng bước Gặp được đại bảo bối rồi Lâm Phạm bỏ đá niết bàn vào trong túi Sau đó từ từ tiến lên Cẩn thận dò xét quả trứng Có lớp vỏ màu trắng thỉnh thoảng lại lóe lên những đường lọ, đường vân màu đỏ. "Hay đây là trứng phượng hoàng?" Lâm Phạm lẩm bẩm. Hắn nhớ tới một câu, chỗ của phượng hoàng nhất định có trọng bảo. Nếu đây thực sự là trứng của phượng hoàng, vậy là quá sớm với hai từ trọng bảo rồi. Đời sau của hung thú thượng cổ, nếu trưởng thành giống như đời đầu, vậy chính là tồn tại có thể quét ngang siêu cấp đại phái, chỉ sợ toàn bộ Đông Linh Châu cũng không ai có thể địch nổi. Lâm Phạm vươn tay xoa xoa quả trứng Thậm chí có thể cảm nhận được Một tia sinh mệnh đang lăn nộn bên trong đó Đinh Chúc mừng phát điện trứng của húng thú thượng cổ Phượng Hoàng Trứng của Phượng Hoàng Là kết tinh của húng thú thượng cổ Phượng Hoàng Một tháng sau sẽ phá vỏ Vừa nghe nhắc nhở Lâm Phạm cười ẩm lên Quả nhiên là trứng của Phượng Hoàng Hơn nữa một tháng sau là sẽ chui ra khỏi vỏ rồi Hắn cố đến kích động ở trong lòng Chờ Phượng Hoàng đi ra Vậy không phải là Ta sẽ có một bảo tiêu siêu cấp miễn phí sao Hùng thú thượng cổ siêu cấp này Chính là vượt qua cảnh giới đại thiên vị nha Khi đó lợi dụng thật tốt Nhất là đem đi cải cấp Chẳng phải là không bao lâu Thì tu vi của ta Có thể vượt qua đại thiên vị sao Nghĩ tới đây Lâm Phạm lâu nước rãi, Sau đó đặt mông ngồi dưới đất Cứ như vậy mà nhìn chàm chàm trứng Phượng Hoàng Hắn quyết định sẽ nhất quyết không rời đi Cho tới khi trứng nở Nếu rời đi Chẳng mấy lúc đó có kẻ khác tới Vậy thì mình không phải là khóc cạn nước mắt chưa đủ sao Cứ như vậy Lâm Phạm khoanh chân ngồi ở chỗ đó Lặng lặng nhìn Thời gian trôi nhanh Ước chừng 3 ngày sau Lâm Phạm có chút nhàm chán Bèn móc ít đồ ăn cướp được từ túi chứa vật của đám Lôi hằng phong Lấp đầy cái bụng Cứ ngồi không thế này một tháng Không điên mới là lạ, lạ Phải kiếm gì làm mới được Hắn lại lấy vĩnh hằng chi phủ ra Cẩn thận nghiên cứu Đây là lần đầu tiên hắn làm vậy Kể từ khi phủ đến tay Thân phủ có hào quang nhàn nhạt, nhạt bao quanh Đồng thời còn có một luồng khí tức cổ xưa Lắc lắc phủ Hắn chợt tới hình như có đồ án gì đó rất là mờ nhạt ẩn dưới lớp hào quang Lâm Phạm vội đế tay sờ khắp thân phủ Lại thấy trần nhẫn vô cùng Không có chỗ nào lồi lõm hay là vết khắc Chẳng lẽ vừa rồi hắn là nhìn nhập Lâm Phạm hơi nghi hoặc Mắt không chớp nhìn chằm chằm lên thân phủ Đúng lúc này thân phù lại lớn nên hào quang. Giờ khắc này Lâm Phàm thấy rất rõ ràng rồi, khi luồng sáng kia lóe lên, đích thực là hiện ra một bộ đồ án, nhưng chỉ thấy được trong khoảng một giây. Đêm ngày xoay vần, dưới đáy con sông lửa này, Lâm Phàm đã không còn khái niệm thời gian. Ngoại trừ đợi Phượng Hoàng con phá trứng chui ra, hắn chỉ còn biết đặt hết tâm trí ở trên vĩnh hằng chi phủ Rốt cục, ở một ngày nào đó, Lâm Phàm đứng lên. Trong đầu hắn giờ chỉ còn lại đồ án ở trên thân phủ đồ án vẽ một đại hắn cười trần cầm một chiếc phù ở trong tay lại trong thiết tác bổ một nhát cắt qua tầng tầng hư không xé rách hư không tạo thành một dòng nước lũ lâm phàm nhắm mắt cảm thụ được khí tức từ vĩnh hằng chi phù truyền đến đó là một cỗ khí tức xa xưa mà vĩnh hằng rất xa lại cũng rất gần chợt hắn rung cổ tay vĩnh hằng chi phù phát ra một tia sáng chói mắt sẹt một tiếng giờ khắc này lâm phàm cảm giác mình chính là đại hắn cười trần kia Hấp thu lực lượng của thiên địa Bộ một phù ở trong hư không Âm một tiếng Trong phút chốc Trước mặt của Lâm Phạm Xuất hiện một khe nứt đen kịt Vô số dòng khí chui ra Ở trong khe nứt giữa không trùng này Lâm Phạm bỗng chừng hai mắt vẻ mặt kinh ngạc Chỉ mới một phù này thôi Lại đã tiêu hao một nửa chân nguyên của án. Khủng bố như vậy Chân nguyên trong cơ thể Lâm Phạm Có thể nói là mênh mông như biển lớn Tuy nói chỉ là nhập thần sơ giai nhưng lượng chân nguyên lại tương đương với cao thủ cảnh giới điều tiên vị. thế mà một phù kia lại tiêu hao quá nửa chân nguyên quán, thực sự là không thể tưởng tượng được. đinh, chúc mừng Đính ngộ khai thiên tam phủ thúc thức thứ nhất, thương khung, thương khung cấp bậc một. lâm phàm thở vì phò từng ngộ, cũng thầm cảm thán, chỉ mới cấp bậc một đã tiêu hao hết quá nửa chân nguyên quán, nếu cao cấp hơn, chẳng phải là hút khô hắn sao? sau đó lâm phàm khôi phục trần nguyên lại cúi đầu vào một phủ kia mới lính ngộ được thương khung giờ khắc này tinh khí thần của lâm phàm đều đạt tới trạng thái đỉnh phong nhảy mắt chấm ra một phù vô số dòng khí như nước lũ quân lấy lưỡi phù phá toái hư không lại hình thành dòng nước lũ từ đủ loại khí ngay ở trên hư không quá mạnh so với nhất chỉ tịch diệt một bố này càng thêm lợi hại Lực phá hoại cũng càng lớn lâm phàm cầm lấy vĩnh hằng chi phù Lại cẩn thận cảm ngộ Khai thiên tam phủ Hiện giờ chỉ có một thức Chắc bởi vì Vĩnh Hằng Chi Phủ này Đang bị hư hao Sợ là hai thức kia Phải chữa trị Vĩnh Hằng Chi Phủ xong mới học được Nhưng Lâm Phạm cũng không gấp Theo hắn một thức này đã đủ để mình dùng rất lâu rồi Hắn thầm cảm thán vận may của mình Xem ra tiểu ra thực sự là người có siêu cấp số mệnh rồi Đồ án còn con trên Vĩnh Hằng Chi Phủ Mà ta cũng để ý tới Rồi học được công pháp bậc này rác một tiếng và lúc đó có tiếng nứt vỡ vang lên Lâm Phạm mừng như điên vội quay đầu lại muốn chui ra rồi trên lớp vỏ trứng trắng tinh kia đã có thêm chỉ chít vết nứt một sát na này luồng sáng đỏ lóe lên Lâm Phạm mở to hai mắt nhìn một màn trước mắt trong lòng rất kích động hung thú thượng cổ trong truyền thuyết suốt cuộc cũng xuất thế một tiếng kêu to truyền ra từ bên trong vỏ trứng Âm thanh trong chờ mà cao vút. Ở một khắc này, Lâm Phạm thấy được một luồng sáng đỏ nhảy vọt ra khỏi vò trứng. Sau đó đứng ngay cạnh vỏ trứng, và đập đập cánh. Là một con gà. Một con gà lông mọc chưa đủ. Có hai chân, mỗi chân ba ngón. Giờ nó đang ngừng cao đầu. Thế nhưng, nhìn thế nào cũng không có vẻ gì là một con phượng hoàng non. Bỗng nó cúi xuống. Chúi cái mò, mổ nhà cũ của mình. Tốc độ nhanh như là máy đóng cọc vậy. Thoáng cái đã dọn sạch đống vỏ sau đó nó uốn ngực nhảy lên bệ đá đối diện với lâm phạm lúc này lâm phạm vẫn giữ nguyên bộ dáng mở to mắt chỉ thêm háo hức mồm mặt ngẹt ra tiểu gia thu hộ suốt một tháng chính là cái thứ này sao phượng hoàng đã chiến đấu với đại năng thần bí trong vòng xoáy còn con gà ghẻ này có chỗ nào liên quan đến nhau chứ mà con gà con kia thì cứ lúc lắc cái đầu đôi mắt to tròn như thêm vô số dấu chấm hỏi bởi vì sinh vật trước mặt này Chẳng có điểm nào giống nó cả. Mày... Lâm Phạm vươn ngón tay, Muốn xem con gà ghẻ này rốt cục là cái giống gì. Nhưng đúng lúc này, Con gà con kia đột nhiên nhắm chặt mắt, Ngã lăn xuống đất, Đầu ngoẹo sang một bên, Hai chân dâu thẳng lên trời, Cây lưỡi đỏ nhỏ xíu, rũi ra Không hề nhúc đích, Giống như đã chết rồi vậy. Lâm Phạm biến sắc, Lập tức tiến lên, Lắc lắc thân hình con gà con. Ê, động đại đi cu. Giờ phút này Lâm Phạm cảm nhận được Lực lượng sinh mệnh của con Phượng Hoàng Sát gà vừa sinh ra này Không ngừng đã trôi đi Chuyện này thật là quái lạ Bởi vì Phượng Hoàng là sinh vật Có sinh mệnh trầu nhất Cả dùa già sống được vạn năm Cũng không sánh nổi Vậy mà sao có thể vừa ra đời đã nghèo rồi Ê gà con Mày có lầm không Tiểu gia bảo hộ mày một tháng Giờ mày vừa ra đời đã muốn quy thiên sao Mày đừng không có lương tâm như thế chứ Lâm Phạm có chút đốn cuống đây rốt cục là tình huống gì? Chẳng đã có vấn đề gì trong quá trình thai nghén? con trống có khi là gà, cho nên gen không tuần trùng sinh ra quái thai sao? khoan, lực sinh mệnh Lâm Phạm đột nhiên nghĩ đến đá Niết bàn, không phải thứ đó ẩn chứa sinh mệnh lực vô tận sao? hắn cũng không nghĩ thêm, vội lấy hết số đá nứt bàn mình nhận được để quanh con gà, đá nứt bàn lói lên hào quang, sau đó hóa thành một dòng suối sinh mệnh chảy vào thân hình của con gà con. Có tác dụng Lâm Phạm cảm nhận được sinh mệnh lực của con gà con không giảm nữa Mà đang tăng dần Tới khi viên đá cuối cùng tan biến Lâm Phạm mới thở phào một hơi Cứu được rồi Bất kể nói như thế nào Cho dù con gà con này là quái thai hay là tạp lai tạp Thì cũng là đời sau của ung thú thượng cổ Nếu đào tạo tốt Nhất định sẽ thành một trợ thủ đắc lực Lâm Phạm vươn tay Định sờ thử đầu con gà Thế nhưng chưa đến nơi thì con gà vừa rồi còn như đã chết thì đột nhiên bật dậy mổ thật mạnh lên tay của Lâm Phàm mẹ nó Lâm Phàm nhìn cái vết lõm trên lòng bàn tay mà không dám tin thân thể quán đã đạt tới cường độ tiểu thiên vị cao say vậy mà bị một mổ của con gà ghẻ này đã lõm sâu một lỗ trong tích tắc Lâm Phàm ngây người con gà này đã mở hai cánh lơ thơ vài cọng lông đập đập rất ủy vũ sau đó chạy như điên về đằng xa phảng phất như là dùng toàn bộ sức lực Từ khi sinh ra một chuồn, Lâm Phàm phục hồi tinh thần lại, nổi giận gầm lên một tiếng. "Đứng lại cho tao Sau đó thân hình hắn hóa thành một luồng sáng, bay về hướng con gà vừa chạy. Gà con thấy quái vật kia đuổi theo thì hoảng hốt, lại càng chạy nhanh hơn. Tiểu Thiên Vị Sơ Dại. Lâm Phàm thấy thế thì kinh ngạc vạn phần, không ngờ con gà ghẻ này vừa mới ra đời đã có tiêu vị Tiểu Thiên Vị Sơ Dại, thật sự là quá kinh khủng. hùng thú thượng cổ Không hồi là hung thú thượng cổ Không phải hung thú bình thường có khả năng so sánh Ngẫm lại Nếu không phải thân thể hắn mạnh mẽ Sợ đã, đã bị một mổ bát nễ của con gà này Vế đi một bàn tay rồi Lâm Phạm càng nghĩ càng tức giận Mất công sức canh cho nó một tháng Còn dùng đá nhét bàn Cứu cái mạng nhỏ của nó Vậy mà nó dám trở mặt Thật là đáng giận vô cùng Không nghe lời phải không Tốt lắm Vậy để tiểu ra dạy mày cách nghe lời Con gà con một đường chạy như điên Bỗng quay đầu Xem quái vật còn đuổi theo hay không Đúng lúc này nó nhìn thấy một cái roi dài Đang bay về phía mình Chiếc roi như linh xả Quấn lấy chân của gà con Sau đó Lâm Phạm dùng sức kéo Gà con té nhào Bị lôi tới trước mặt của Lâm Phạm Lâm Phạm nhìn con gà con đang hoảng sợ Khóe miệng nở một nụ cười Sau đó hắn lại lấy từ túi chứa đồ ra Một cái giá nướng Với một chút gia vị Con gà con bị trói ở trên một cột đá Mặt có chút nghi hoặc nhìn quái vật trước mắt Không biết đối vương đang định làm cái gì Lâm Phạm liếc nhanh một cái Ánh mắt đối lên vẻ bí hiểm Hù cho con gà con hồn phi phách tán Lâm Phạm đại lấy một con gà Đã được cắt tiết sẵn ra Nhổ sạch lông ngay trước mặt con gà con Sau đó cầm con dao sắc lèm Mổ bụng, làm sạch, rắc gia vị Cuối cùng gác lên giá nướng Mấy thứ này đều là những đồ hắn Chuẩn bị trước khi đi ra ngoài địch lãm Theo Lâm Phạm Con hùng thú thượng cổ này nhất định có chỉ số thông minh không thấp Có thể hiểu được hắn muốn làm gì Mà con gà con bị trói trên cột đá Không ngừng kêu thảm Xem ra quả thực đã hiểu quái vật này đang làm gì Lâm Phạm lại đi về phía con gà con Miệng vẫn nở nụ cười Nhưng lại khiến gà con không xét bà run Hắn cười bỏ roi dài đang trói con gà con ra Con gà con khôi phục tự do Đứng thẳng bằng hai chân Nhưng không nhúc nhích Lâm Phạm nhìn thấy nó đã đủ sợ hãi cười nói Sau này tên của mày là gà con Rõ chưa Con gà sao mà dám phản đối Liền điên cuồng gật đầu Quá kinh khủng Thật sự là quá kinh khủng Còn nữa Sau này mày phải kêu như thế này này Lâm Phạm gáy tiếng gà làm mẫu Con gà con gật đầu Sau đó cũng thử kêu theo Lâm Phạm rất là thỏa mãn gật gật đầu Tuy chưa từng chuẩn bị Nhưng cứ kêu quen Thì sẽ giống như lúc. Phượng Hoàng thì tính là cái gì chứ ta đây muốn nuôi một vượng hoàng theo kiểu của gà chiến đấy Mà thế thì còn cần tiếp tục dạy dỗ thêm chút nữa Gà con nhìn quái vật Mang khuôn mặt xấu xa trước mắt Thân hình lơ thơ lông lá Cũng sợ hãi dù lên. Giờ khắc này Một chàng tính kêu thảm thiết vang vọng khắp không gian Sau một hồi dạy dỗ Vừa đấm vừa xoa Lâm Phàm đã thành công thu phục con gà Đặt địa vị trí cao ở trong lòng của nó Tuy hiện giờ con gà suýt trụi lông này Có bề ngoài rất là chán đời Nhưng Lâm Phạm tin tưởng Con gà con sẽ không để hắn thất vọng Gà con lại đây Hắn để gà con đứng bên vai của mình Cho bị tiếp tục xâm nhập sâu hơn Gà con này chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn Chứ bảo bối trên thất thánh bảo đồ Còn chưa có tìm được Địa ngục hỏa diễm to lớn như thế Lâm Phạm cũng không dám cầm đoàn bảo bối kia Nằm trong dòng sông lửa này Nhưng nếu nói chỗ nguy hiểm nhất của địa ngục hỏa diễm Thì đúng là nơi này rồi Thông thường nếu muốn giấu đồ tốt Đều sẽ đặt ở nơi nguy hiểm nhất Một người một gà cứ vậy mà tiến đến Bên dưới dòng sông lửa này Như tự thành một khoảng trời đất riêng Nếu không phát Phải chân đỉnh đầu là bức màn sáng che chắn được. Lâm Phạm còn cho rằng Nơi này là một chỗ nào đó trên mặt đất Chợt Lâm Phạm phát hiện Ở phía trước đã xảy ra biến hóa Mặt đất vốn tối đen Đang dần dần cải biến Những cây cổ thụ cao ngất xuất hiện trước mặt của Lâm Phạm Lại có chim bay lượn Chuyển từ cây này sang cây khác lúc này một con hùng thú bỗng nhảy ra từ góc tối hướng lâm phàm giống giận một tiếng khuôn mặt dữ tợn đến mức lâm phàm cũng phải giật mình nơi này lại có thể có hùng thú sinh tồn sao quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng gà con chật đập cánh nhảy từ trên vai của lâm phàm xuống đối mặt với hùng thú kia kêu to tiếng kêu quái dị nhưng gà con chính là đời sau của hùng thú thượng cổ trong huyết mạch tự nhiên mang theo một cỗ uy nghiêm khiến cho vạn thú phải thần phục con hùng thú kia biến sắc có chút khiết đảm không ngừng đuôi về phía sau như là muốn chạy trốn. Gà con, hỏi nó xem nơi này có chỗ nào quá dị không. Lâm Phạm và gà con đang không biết đi bao lâu, nhưng đến cả cọng lông cũng không thấy, sớm đã thấy sốt rồi. Gà con có chỉ số thông minh cực cao, có thể nghe hiểu Lâm Phạm nói, gật gật đầu, quay lại sang sao lưu với con hung thú kia. Một lát, nó vỗ cánh, nhảy đến đầu con hung thú, sau đó kêu to với Lâm Phạm vài tiếng. Giống như là muốn bảo hắn đi theo Lâm Phạm thấy vậy thì mừng thầm Xem ra là có manh mối rồi Hắn đi phía sau con hung thú Cũng không biết qua bao lâu Cảnh sát xung quanh cũng không ngừng biến hóa Nhưng theo ước đoán của hắn thì đã khoảng 2 ngày Trời con hung thú dừng bước Sau đó trao đổi với gà con vài tiếng Rồi bỏ chạy Lâm Phạm rất nghi hoặc Không biết con hung thú này bị làm sao Nhưng đến khi hắn nhìn về phía xa Ở đằng trước thì lại... Bị tình cảnh trước mắt làm cho sợ ngây người Đó là một cái thác nước Nhưng cái chảy xuôi từ trên thác xuống Lại không phải là nước Mà là lửa Lửa liên miên mãi không ngừng Ảo thật Nơi quái dị thế này Thì nhất định là có thứ gì đó hay họ Lâm Phạm phòng đoán Mà lúc này gà con dựng hết cả đám lông thừa thớt trên người lên Hai cánh giang rộng Kêu thật to về phía thác lửa kia Tựa như là bên trong đó có thứ gì đó khiến nó cảnh giác Lâm Phạm cũng chợt cảm giác như có một cặp mắt ở đằng sau thác lửa đang nhìn chăm chú bọn hắn. Gà con, trở về. Hà Nội vĩnh hằng chi phủ ra nhìn chăm chú vào thác nước phía trước. Giờ khắc này một tiếng gầm rú thật dài truyền ra từ sau thác lửa kia đến mức hình thành một làn sóng âm khiến tà áo của Lâm Phạm phải hất lên. Giờ ánh mắt của Lâm Phạm một bộ bóng vút khổng lồ thò ra khỏi thác nước những chiếc bóng vút bén nhọn đỏ bừng cắm sâu vào mặt đất. Giống như là để ngăn cản thác nước bị đầy trôi Lâm Phạm nghe mặt lại Khi tức này thật mạnh Mà chỉ mỗi một mộ bóng vút Đã lớn đến một tòa núi nhỏ rồi Vậy con hung thú này còn lớn tới đâu đây Sau đó Một cái đầu thò ra từ giữa thác nước Ngăn cách cả dòng lửa Lửa đỏ hừng hực chạm tới cái đầu kia Lập tức tạo thành màn khói dày đặc Cái đầu này đen kịt Phủ đầu vảy cứng Có hai đôi mắt bùng lên đỏ lửa Mà ngay một khắc cái đầu lộ ra ngoài Nó lại giống giận với Lâm Phạm Tới khi toàn bộ thân hình của hung thú xuất hiện Lâm Phạm không khỏi ngẩng đầu Cảm thấy mỏi cà cổ Thật là lớn Thậm chí riêng hơi thở của nó thôi Đã đủ làm cho người ta có cảm giác khí thở không thông Thật mạnh Thật sự quá mạnh Lâm Phạm cảm giác Sau thác đừa này nhất định phải có bảo bối gì đó Bằng không sao có thể có hung thú cường đại như vậy canh chừng Giờ vào khi tức mà đoán Chỉ ít nó có cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn Lâm Phạm lui về phía sau mấy bước hung thú tu vi bậc này Không phải án có thể ứng phó Xem ra lần này vô duyên với bảo bối rồi Còn hung thú khổng lồ kia há to cái miệng Đầy răng nhọn hoắt Về mặt hung ác hướng Lâm Phạm gạo thét Nhưng để Lâm Phạm kỳ quái là Tại sao con hung thú này Lại không xông lên đại chiến 300 hiệp cùng mình Mà cứ đứng mãi ở trong thác lửa Chẳng lẽ tu vi của mình quá thấp Hoàn toàn không tạo nổi chú ý của đối phương. Nghĩ vậy Lâm Phạm cảm thấy mình bị sỉ nhục. Ta lại bị một con hung thú coi thường sao? Tốt, xem như mày lợi hại. Ngày hôm nay, để lại cho mày cái mạng. Đợi sau này ta mạnh lên, nhất định phải bắt được mày. Lâm Phạm chỉ tay lên mặt con hung thú. Cố vứt vắt thể diện bằng một câu hồ báo. Sau đó chuẩn bị chuẩn. Mà lúc này Lâm Phạm thử mở hệ thống dò xét. Lập tức lộ về mặt quái dị. Tiểu thiên vị sơ dách. Lâm Phạm dụ rụi con mắt Chính mình không có nhìn lầm chứ Tại sao chỉ có tiểu thiên vị sơ giái Thế nhưng Lâm Phạm liên tục nhìn ba lượt Vẫn là một kết quả cũ Hay là Giờ khác này Lâm Phạm nghĩ đến một khả năng Chẳng nếu con hung thú này Là loại cáo mượn oai hùng Hắn nở một đụ cười Sau đó vỗ vỗ gà con Chuẩn bị làm thịt à, Mình xin dừng tập này đây nhá, hẹn còn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào